Chương 543, Thiên Không Bộ đội đại thành, chương 543, Thiên Không Bộ đội đại thành. Hoa Tạ Ngữ bên này, làm gặp lại Dương Lâm, nghe nói cần phải bồi nàng cùng đi xem Thiên Thần bí mật lúc, nàng sợ hãi. Không chỉ nàng sợ hãi, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp cũng đồng dạng. Dương Lâm, chúng ta có thể là Thiên vực an toàn nhân viên quản lý, nếu như bị Thiên Thần phát hiện chúng ta ăn cây táo rào cây sung, về sau chỉ sẽ sống không bằng chết. Sợ cái gì, ta làm việc rất bí ẩn. Lại nói chỉ là một cái thiên vực, còn có thể sánh được ta tinh vực. Mà còn các ngươi ngoài miệng muốn nói muốn cùng ta, tổng muốn có cái nhập đội a. Hoa Tạ Ngữ ba người muốn viết chính mình ba người nói muốn theo sao chỉ là dương lâm quá mạnh không dám phản kháng mà thôi mà đối mặt dương lâm cương ép mệnh lệnh các nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục chỉ vì không đi theo cái này cái nam nhân đi chứng kiến bí mật đừng nói chờ thiên thần phát hiện các nàng ba cái để các nàng sống không bằng chết chính là trước mắt nam nhân cửa này đều không qua được ngươi thời khắc nguy cơ sẽ từ bỏ chúng ta sao sẽ không bất luận xảy ra chuyện gì chúng ta đều cùng tiến thôi vì biểu lộ rõ ràng ta quyết tâm ba người các ngươi trước cùng ta đi một chỗ a đến mức nói đi chỗ nào hoa tạ ngự ba người rất nghi hoặc nhưng không bao lâu liền biến thành két sợ Tinh vực là cái chỗ thần kỳ, xa so với thiên vực càng thêm chú ý. Thiên vực, cô không nói đến phía sau ẩn giấu đi cái gì, đến cùng chỉ là phản tục. Có thể tinh vực, đó là chỉ có chuyện thần thoại xưa bên trong mới có thể hiện ra bộ dạng. Đến mức đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội hai người khác, khúc thanh y cùng vu tiểu dạ sớm đã chờ đợi ở đây lâu này Dương Lâm lời nói đi tới tinh vực phía sau không có chút nào tỵ húi nói, Hoa Tạng ngữ ta thừa nhận, ta nhìn chúng ngươi cùng Bạch Tuyết còn có hắc điệp ba người, ta cảm thấy các ngươi rất có tiềm lực, cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể vì ta hiệu lực. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? các ngươi có thể tự tuyệt, nhưng các ngươi muốn hiểu rõ một chút, ta muốn tìm thiên thần gốc dạng, nếu là thành công, kia dĩ nhiên không có việc gì. có thể ta nếu là thất bại, hắn nhất định có thể từ hành động của ta quý tích bên trong đào ra ba người các ngươi. hoa tạ ngữ ba người từng cái ngược lại rút khí lạnh. lúc trước các nàng chỉ nghĩ đến dương lâm cùng thiên thần hai hộ tranh chấp, các nàng chỉ muốn bo bo giữ mình. hiện tại nghe xong, thực sự có khả năng sẽ phát sinh loại này hậu quả. nếu nói trong lòng không sợ làm sao có thể? cái kia, nếu như chúng ta đồng ý quy hàng, không cần phải nói, cái kia liền là người của ta. nói như vậy, các ngươi như là người của ta. Thân là quan chỉ huy, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu một chút ủy khuất. Liên tính thật gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, cũng có ta thay các ngươi khiêng. Mà còn vì bảo hiểm, ta còn đặc biệt đem tiểu dạ cũng kéo đi qua. Tiểu Dạ? Lúc trước trong giới thiệu, Hoa Tạ ngữ ba người biết cái kia rất kiểu tiểu khả ái nữ hài tử kêu Vu tiểu Dạ. Hiện tại nghe Dương Lâm nâng lên nàng, lập tức mấy người toàn bộ đem ánh mắt tò mò quay đầu sang. Nàng là chúng ta bảo hiểm. Không sai, tiểu Dạ chẳng những có thể xem thấu sinh tử, còn có thể nhìn thấu 48 giờ tương lai. Vu tiểu Dạ lúc này vội vàng ngốn nó nói, Dương Lâm ca ca, ta hiện tại không chỉ nhìn 48 giờ ta có thể nhìn 72 giờ. Nhà ta tiểu dạ thật lợi hại, cho nên hiện tại liền muốn làm phiền ngươi tiêu hao một cái tinh thần, giúp ta xem một chút, nếu như ta hiện tại khế ước các nàng ba cái phía sau, cùng các nàng cùng với năm hào đi thế giới kia khả năng sẽ phát sinh cái gì. À đúng, cũng giúp chúng ta mấy cái nhìn xem sinh tử. Tốt Dương Lâm ca ca. Mắt thấy Vu tiểu dạ hành động, Dương Lâm bắt đầu chờ đợi kết quả. Bất quá đối với Vu tiểu dạ năng lực, Dương Lâm ôm trở mong, nhưng sẽ không quá trở mong. Phạm La cường giả đại năng, trong lúc vô hình khí vận đều có thể lẫn lộn thiên cơ. Nếu như tiểu dạ không phải người của mình, mình bị động đối nàng mở ra một chút quyền hạn, nếu không nàng căn bản nhìn không thấu chính mình, bao gồm tiến sơ. đương nhiên cũng không thể nói nhìn không ra một điểm, nhưng trung quy vẫn là thất linh bất lạc, mơ mơ hồ hồ a. sau một thời gian ngắn, vu tiểu dạ bởi vì phát động năng lực, trên chắn đều dịn mồ hôi, thân hình đều lung lay sắp đổ. vì nàng dương lâm ca ca, nàng hiện tại rất liều. dương lâm ca ca, ta thấy được một chút tình huống. tiểu dạ nói thế nào? ta nhìn thấy các ngươi tại cùng hình người ma vật tiến hành rất chóc, còn có các ngươi bên cạnh khắp nơi đều có người đáng thương, rất nhiều. ta còn nhìn thấy rất nhiều máy móc, a nghe Vu Tiểu Dạ ôm đầu gào thét, Dương Lâm tranh thủ thời gian để Vu Tiểu Dạ đình chỉ nhìn thấu. Tiểu Dạ đủ rồi, đã đầy đủ. Dương Lâm ca ca, sau cùng máy móc, rất nhiều rất nhiều. Bởi vì có chút mơ hồ, ta thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác rất khủng bố, quá nhiều, số lượng nhiều đến kinh khủng loại kia. Tốt, ta đã biết. Còn có Dương Lâm ca ca, ta không có tại ngươi còn có ba vị tỷ tỷ cùng với năm hào tỷ tỷ trên thân nhìn đến tử vong báo hiệu. Điều này nói rõ, các ngươi sau đó thời gian nhất định bên trong rất an toàn. Tân minh mạch, Tiểu Dạ, ngươi sau đó thật tốt nghỉ ngơi, đều tại ta, để ta tiêu hao như thể lớn. Dương Lâm ca ca ngươi đừng nói như vậy, vì ngươi làm việc có thể giúp đỡ đại gia bận rộn, ta rất vui vẻ. Ta hiện tại rất hạnh phúc, ta không hy vọng trong nhà chúng ta có bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, chờ ta giải quyết xong thiên vực, chúng ta liền triệt để thái bình. Tốt Dương Lâm ca ca, ta chờ các ngươi trở về. Đến mức lúc này Hoa Tạ Ngữ ba người, các nàng là bị chấn động đến. Dương Lâm hắn, đến cùng thần thánh phương nào? Ông có thần thoại đồng dạng tinh vực liền không nói, bên cạnh thế mà, thế mà còn có năng lực nhìn thấu tương lai cùng sinh tử chi nhân. Không đợi các nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này, Dương Lâm thần sắc đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc. Giải hoang ngữ, bạch tuyết, hắc Điệp, ta tính toán cùng các ngươi thành lập khế ước. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta chiến cơ, kiếm của ta. Mà ta thì là các ngươi quan chỉ huy, mang dẫn các ngươi, bảo vệ các ngươi. Một khi chúng ta thành lập khế ước, đó chính là triệt triệt để để người một nhà. Các ngươi thật nếu gặp phải vấn đề, đừng nói là ta, toàn bộ chấn thủ phụ tất cả mọi người sẽ giúp các ngươi. Bạch tuyết lẩm bẩm nói, có thể là, có thể là chúng ta còn không biết chấn thủ phụ gì đó tình huống cụ thể. Những này sau đó biết cũng không muộn. Bất quá đại khái chính là, như các ngươi loại này cường giả, chấn thủ phụ có vài chục cái mà còn các ngươi đã đi tới tinh vực, có lẽ minh bạch, nơi này lại đối mỗi cái như các ngươi như vậy cường giả ra tăng hạn mức cao nhất, cái kia không sai biệt lắm chính là ta một nửa thực lực, một nửa kia đâu? Nghe hắc điệp hỏi thăm, khúc thanh y thì thay ngồi đáp, một nửa khác là chủ mẫu, chủ mẫu là gần với quan chỉ huy tối cường tồn tại, bất quá chủ mẫu còn có thể nửa hở cùng toàn bộ giải, đến mức thực lực có thể đạt tới cái gì hạn mức cao nhất, phải nói có thể hủy diệt nhân loại a. Hoa Tạng Nữ, Bạch Tuyết cùng hắc điệp ba người hiện tại là minh bạch, chỉ có thể nói, người đều tại tinh vực, các nàng nghĩ mãi mà không rõ Dương Lâm cường đại cũng không thể, tất nhiên không được chọn. Vậy liền theo Dương Lâm a. Mà còn thời gian dài như vậy tại thiên vực, kỳ thật chính các nàng từng cái trong nội tâm đều ẩn giấu đi rất nhiều bất an. Nói là an toàn nhân viên, lại không hiểu rõ thiên vực bản thân, có đôi khi, chính các nàng đều sợ thiên thần một cái không vui, mà để các nàng cả đời muốn chết không được muốn chết không xong. Trước mắt, coi như là một cơ hội, đi theo Dương Lâm triệt để thoát khỏi bất an cũng tốt. Sau 2 giờ, tại Hoa Cảng Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp rung động bên trong, đệ ngũ bộ đội thiên không bộ đội chính thức đầy biên. Mà lúc này, cũng đến tiến về thiên vực chi nhánh địa vực, chính thức nhìn trộm thiên thần bí mật thời điểm. Chương 544, thiên vực thứ hai chi nhánh Trước năm 544, Thiên vực thứ 2 chỉ nhánh. Không bao lâu, Dương Lâm mang theo Nam Hảo, còn có Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp ba người đồng thời đi đến Thiên vực đệ nhị phân chi lộ tuyến. Quan tâm việc này còn có thân tại Phương Chu Thiên Sơ. Cùng Dương Lâm kết nối nguyên nhân, Thiên Sơ có thể rất tốt thông qua Phương Chu chí năng thiết bị đầu cuối có thể rất tốt khóa chặt Dương Lâm vị trí, chuyện sau đó dễ nói, đó chính là kết hợp phá giải đệ nhị phân chi lộ tuyến truyền thống. Ngàn vạn không nên coi thường Phương Chu thiết bị đầu cuối, đây chính là tiên nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong tạo thần sản vật, là cường thịnh nhất lúc cực hạn huy hoàng kết tinh. Có thể nói như vậy, phía sau sáng tạo ra thiết bị đầu cuối Vô luận là không động tiền tuyến, cao thấp hoặc là thiên vực, đều là lấy phương chu thiết bị đầu cuối làm nguyên mẫu sản xuất. Đời thứ nhất thiết bị đầu cuối hàm kim lượng, hơn nữa còn là nhất cực hạn đỉnh phong thời đại huy hoàng đại danh tử, nếu là hiệu lực và tác dụng kém mới là lạ. Lập tức, Dương Lâm còn trong bóng tối cùng Tiên Sơ liên lạc. Nghe Thiên Sơ nói, ta bên này không có vấn đề gì, chờ chút chỉ cần ngươi che đậy thiên thần ánh mắt, bên này thiết bị đầu cuối liền có thể phụ trợ ngươi, cưỡng ép phá vỡ một cái thông đạo, vô thanh vô tức. Dương Lâm hài lòng nói, ta chờ chính là lúc này. Lúc trước hiếu kỳ con đường này đến cùng có cái gì, hiện tại cuối cùng có thể tìm hiểu ngọn ngành. Dương Lâm ngươi phải cẩn thận, nghe tiểu dạ miêu tả, ta có thể không cảm thấy nơi đó là chỗ tốt. Yên tâm, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Tiếp xuống, đương nhiên là phá giải chi nhánh. Đến mức nói đi theo mấy cái một tử, nam hảo không có gì phản ứng đặc biệt, thế nhưng hoa tạ ngữ, bạch tuyết cùng hắc điệp, giờ phút này vẫn như cũ không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Các nàng khiếp sợ bắt nguồn từ hai phương diện. Đệ nhất, các nàng bị khế ước, trở thành Dương Lâm chiến cơ. Chính vì vậy, các nàng hiện tại mới hiểu được Dương Lâm là bao nhiêu tồn tại cường đại. Một cái quản lý tinh vực thành lập chấn thủ phủ cùng với phía sau thành trì nghe khúc thanh y cùng tiểu dạ nói vĩ đại quan chỉ huy còn chấn nhiếp toàn bộ liên minh điều khiển cao tháp nam nhân như vậy tồn tại chỗ nào là các nàng có khả năng phản kháng thứ nhì đồng dạng là bởi vì bị khế ước tự thân đạt được bao nhiêu chỗ tốt thông qua tinh vực tăng thêm đạt được bao nhiêu chỗ tốt cái lượng này thực tế quá lớn lớn đến chính các nàng đều cảm giác không chân thật sau cùng lời nói chủ đề muốn trở lại thiên vực thứ hai chi nhánh phía trước là các nàng trở thành chiến cơ rung động nhưng giờ phút này biết được thiên vực quả thật có đại bí mật lúc tâm tình của các nàng không phải bình thường phức tạp Nguyên lai thiên vực không có các nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù tại thiên vực thân cư cao vị có thể giờ phút này đến xem, tựa hồ cũng liền như thế. Không thể vượt sinh mệnh cấm khu, không biết thiên thần tồn tại gì, không thể ngỗ nghịch thiên thần cho dù một điểm chỉ lệnh. Nếu như thiên thần tâm tình không tốt, các nàng chính mình cũng không biết có thể hay không nguy tại sớm tối. Đồng dạng khả năng là bị khế ước, thực lực cường đại tâm tư linh hoạt phía sau, hoa tạ ngữ ba người bản năng đạt tới một cái nhận biết thế công. Bước ra rời đi thiên vực tuyệt đối là đúng, không nói đến hiện tại chi nhánh liên thông chỗ nào, nhưng thiên vực cái kia bản thân nhất định là bệnh hoạn cho nên rời đi cái kia bệnh hoạn địa phương, nói là bị Dương Lâm cưỡng ép bức bách, nhưng đây tuyệt đối là ba người làm chuyện chính xác nhất. Tốt, chúng ta bây giờ có thể như ý đến chi nhánh vị trí. Quan chỉ huy, ta còn tưởng rằng muốn thời gian rất lâu, xâm lớn đâu, nhanh như vậy liền tốt. Nhất định có thiên sơ hỗ trợ Phương Chu thiết bị đầu cuối phụ trợ, lại phối hợp ta phá giải năng lực, mở một con đường có cái gì khó? Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái này liền đi chi nhánh vị trí nhìn một cái. Một đoàn người đang định thông qua thông đạo tiến về, nhưng lúc này đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Hoa Tạ ngữ Bạch Tuyết cùng Hấp điệp các nàng bản thân thân là thiên vương người. Giờ phút này lại bị lớn lao bại xích. Lối đi này đối khôi phục nhục thân dương lâm đến nói, vẫn là đối năm hào có thể tự nhiên chuyển hóa tin tức trạng thái người mà nói đều không có việc gì. Nhưng duy chỉ có, để hoa tạ ngự ba người thống khổ không chịu nổi, chính thân thể gần như đều muốn bị kéo tản. Quan Chỉ Huy, ba người chúng ta qua không được. Nếu như cưỡng ép thông qua, chúng ta rất có thể bị vỡ nát. Không quan hệ, vậy liền để tinh vực chiếu vào hiện thực, lâm thời lấy các ngươi thần hồn làm bạn gốc cho các ngươi sáng tạo một bộ tố thể. Sau đó lời nói, muốn càng rất hư tổn, các ngươi nhất định phải thật tốt đem thần hồn cùng tố thể mai rữa, mai cho đến triệt để phù hợp mới thôi. Nam Hảo ở bên mở to hai mắt nhìn, không phải chứ, loại này sự tỉnh quan chỉ huy ngươi cũng có thể làm đến. Nói nhảm, ta có thể là quan chỉ huy a, cho người sáng tạo một cái nhục thân rất khó sao? Dương Lâm mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật chính là tại trong bức. Sáng tạo nhục thân làm sao có thể không khó? Tinh vực lúc trước lớn thăng cấp một lần, thực hiện thần hồn cụ hiện hóa năng lực đồng thời, tương ứng nằm giữ sáng tạo tố thể năng lực. Mà cái này tố thể đều là dựa vào tinh vực nhất năng lượng tinh thuần sáng tạo, cho nên ba người, ba bộ tố thể, cái kia tiêu hao tự nhiên đều muốn từ Dương Lâm cái này ký chủ lưng. Ngươi để Dương Lâm hiện tại nhiều đi sáng tạo mấy cái tố thể, đoán chừng có thể trực tiếp đem hắn rút khô. Đến mức nói sáng tạo tố thể hiệu quả làm sao? Theo tinh vực tố thể gia thân, hoa tạ ngữ, bạch tuyết cùng hắc điệp ba người, lại lại lại một lần nữa rơi vào sâu sắc rung động bên trong. Đến cùng sống bao lâu thời gian không rõ ràng, thế nhưng cũng chỉ có hiện tại, các nàng cuối cùng cảm nhận được còn sống cảm giác. Nhân loại làm sao có thể không có nhục thân? Không có nhục thân chỉ là một đoàn thần hồn hoặc là nói dòng số liệu, cái kia tính là cái gì tồn tại? Một cái tùy thời muốn bị người loại bỏ liền loại bỏ, muốn bị xóa bỏ liền xóa bỏ rác rưởi số liệu. Chỉ có hiện tại cảm giác máu trong cơ thể lưu chuyển, mạch đập chập trùng, cùng với trái tim này lên, chân chính để hoa tạ ngữ ba người cảm giác chính mình biến thành người. đi theo cái này nam nhân quả nhiên không sai. đúng vậy a mẫu thân đại nhân, nguyên lai like trước đây chúng ta thực sự chỉ tương đương với một đoàn số liệu. bất quá bây giờ tốt, chúng ta sống, mà hết thảy này đều dựa vào quan chỉ huy tồn tại. lập tức không có quá nhiều cho hoa tạ ngữ ba người cào hứng thời gian. tại dương lâm chào hỏi bên dưới, một nhóm năm người bắt đầu xuyên qua thông đạo, không có kinh hãi không có hiểm địa đến chi nhánh kết nối vị trí. dương lâm, chờ chút ta cần ngươi cảm chi. Ta cần lợi dụng thiết bị đầu cuối phân tích ra các ngươi vị trí địa vực tình huống. Lúc này, Phương Chu Thiên Sơ còn không có cùng Dương Lâm cắt ra liên hệ. Có Thiên Sơ, vậy liền dễ làm sự tình." Dương Lâm trả lời, "Ta đã biết, ngay lập tức, ta sẽ đem vị trí phương hướng cùng với ta cảm chi đến tin tức tình báo cho ngươi truyền về. Có thể trong thời gian ngắn nhất hiểu được vị trí địa vực tình báo tin tức, ta bên này sau đó cũng tốt hành động." Đáp lại trong đó, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Dương Lâm một nhóm năm người, xuất hiện ở một mảnh mênh mông báo cắt sa mạc bên trong. Thả mắt nhìn đi, lờ mờ còn có thể nhìn thấy, không ít thôn xóm ở lại chỗ này gì chỉ cùng sinh tồn với tích. Bên này là sa mạc. Không, chỉ là một mảnh địa vực là sa mạc. Dương Lâm bắt đầu trả lời như vậy Nam Hảo, nhưng không bao lâu, hắn thở dài nói, kỳ thật chỉnh thể cũng kém không nhiều. Nam Hảo, Tạ Ngữ, các ngươi hơi chờ ta một chút, ta trước thu thập một chút tin tức tình báo cho Thiên Sơ truyền về một cái, chờ chút ta nói cho các ngươi biết nơi này đại khái tình huống. Mắt thấy Dương Lâm tiến vào trạng thái chuyên chú, Nam Hảo cùng Hoa Tạ Ngữ mấy cái mọi tử không dám cái dày, từng cái nu thuận bảo hộ tại bên cạnh. Chương 545, quan chỉ huy cử chỉ của quái, chương 545, quan chỉ huy cử chỉ của quái. Thời gian Cứ như vậy đi qua 2 giờ, mãi đến mấy cái muội tử đều nhanh buồn bực ngắn ngẩm thời điểm, Dương Lâm mở mắt ra. Nam Hào lúc này chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Quan Chỉ Huy, ngươi cũng quá chậm, chúng ta đều buồn chán chết." "Tốt, đừng oan trách, ta bên này không phải tốt nha." Dương Lâm thuận tay đem Nam Hào kéo đến trong lực, nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đồng thời, đem Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp ba người triệu đến trước mặt. Giờ phút này, rất cần thiết trước nói cho mấy cái muội tử một chút tình báo. Đối mặt vài đôi không kịp chờ đợi ánh mắt, Dương Lâm nói, "Đầu tiên xác nhận qua, thuộc về thiên vực nơi này, chính là một con người thực sự thế giới." Tài Nguyên thiếu thốn. Nhân loại sinh tồn điều kiện khó khăn, cùng thiên vực bên kia, ăn, mặc, ở, đi lại không làm mà hưởng hoàn toàn ngược lại. Hoa Tạo Nữ cực kỳ nghi hoặc, đã có thiên vực bên kia tồn tại, nơi này tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Hiện nay ta còn không rõ ràng lắm, nhưng có một chút, nơi này đối thiên thần trọng yếu giống vậy. Nếu như không phải ta cùng Thiên Sơ liên thủ che giấu dấu vết của chúng ta, sợ là chúng ta sớm đã bị phát hiện. Quan chỉ huy, còn có cái khác tình báo sao? Có, thứ nhì là nơi này địa vực cũng không lớn, lấy năng lực của ta là có thể trực tiếp toàn diện cảm chi. Thông qua ta cùng Thiên Sơ cơ bản tính ra. Thiên địa vực này chỗ có người cửa ra vào cộng lại đại khái có 500 vạn. 5 triệu nhân khẩu, còn không có thiên vực bên kia 1500 vạn nhân khẩu nhiều đây. Mà còn chúng ta đi tới nơi này liền thấy bao cát, nhân loại nơi này làm sao sinh tồn? Miễn cưỡng sinh tồn, miễn cưỡng sống qua. Bọn họ khó, không chỉ có thể hiện tại sinh hoạt gian khổ bên trên, hơn nữa còn muốn cùng ngoại địch đối kháng. Ngoại địch? Không sai, một loại rất vặn vẹo ngoại địch, ta đang muốn cùng tiên sơ nghiên cứu cái này. Mấy cái muội tử muốn hỏi rõ ràng hơn một chút, nhưng nghe Dương Lâm nói, biết các ngươi nghi hoặc, hiện ở đây theo ta đi, lập tức các ngươi liền sẽ kiến thức đến. Về sau tại Dương Lâm dẫn đầu xuống, một đoàn người phi tốc trong sa mạc tiến lên. 15 phút phía sau, một đoàn người xem như là cao tốc thoát ly sa mạc trung tâm, đi tới tới gần một cái rách nát thành trì. mà nơi này chính phát sinh chiến đấu, vô số vạn vẹo sinh vật ngay tại xâm lấn thành trì. đến mức những người ở nơi này chính liều mạng chống tự lại. thỉnh thoảng liền sẽ có người trong chiến tranh mất mạng, mà còn cái này thành trì cơ bản đã không cứu nổi. lúc này, trước không nói Dương Lâm cùng Nam hào cái gì phản ứng, dù sao Hoa Tả Nữ, Bạch Tuyết cùng Hắc điệp ba người đều là thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. các nàng làm sao không nhận ra nơi này ngoại địch? chính là tại thiên vực nhân loại đương thời sụp đổ phía sau vạn mèo sản vật, cái đồ chơi này có một cái một lòng danh tự gọi là xác, ngoại hình miễn cưỡng nhìn ra là cái nhân loại bộ dáng, nhưng toàn thân cao thấp bị màu đen rời rạc bao khỏa, hành động vạn mèo, công kích vạn mèo, lại sát trên thân khuyết tán khói đen còn mang theo trí mạng ô nhiễm. vì cái gì những này xác lại ở chỗ này? tại thiên vực thời điểm, không phải bị làm sạch sao? năm hào thuận tức nói, hoa hoa, ta cảm giác đây chính là các ngươi an toàn quản lý bên kia tạo nghiệp. nói làm sạch, kỳ thật chính là ném đến một cái khác địa vực, xâm lấn nhân loại. sao có thể trách chúng ta? Chúng ta chỉ là nghe theo chỉ lệnh tiến hành làm sạch mà thôi. Rõ ràng đều đã trải qua cái gọi là làm sạch, ai biết chỉ là một loại biến tướng truyền tống. Nam Hảo, mẫu thân đại nhân, hiện tại nói là những này thời điểm sao? Chúng ta có lẽ đi cứu người. Bạch Tuyết, hấp điệp, không cần, cái này thành trì người đã bị ô nhiễm, không cứu nổi. Không cứu nổi. Không sai, xác ô nhiễm đã toàn diện quyết tán, trong thành trì người không bao lâu nữa liền sẽ chết, liền coi như chúng ta xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Quan Chỉ Huy, ngươi thực lực tương đại, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Bọn họ chỉ là nhân loại bình thường, mà xác ô nhiễm Thuộc về một loại không thể nghịch quá trình, trừ phi ta có thể lợi dụng tinh vực cho bọn họ sáng tạo tố thể, mà trong đó đại giới không thể tưởng tượng. Lúc trước cho Hoa tạ ngữ ba người sáng tạo tố thể đã đủ khó, hiện tại ngươi nói lập tức muốn vì mấy ngàn người đều đến bên trên như thế một cái, Dương Lâm liền xem như nghĩ, hắn cũng không có cái này bản lĩnh, mà gặp Dương Lâm đều nói không có cứu, vô luận là Nam Hạo vẫn là Hoa Tạng ngữ ba người, thần sắc đều lâm vào xa suốt tinh thần bên trong. Nơi này thật đúng là vất vả, sinh tồn vốn là không dễ, sắc còn khủng bố như vậy. Quan chỉ huy, chúng ta nhân loại bên kia mặc dù cùng ô nhiễm thú là tử địch, nhưng hiện nay thế cục coi như ổn định, so bên này tốt nhiều. Là tốt nhiều, có liên minh khống chế đại cục, các nơi tình huống coi như ổn định. Theo thời gian trôi qua, ô nhiễm thú không sớm thì muộn muốn bị thanh lý hầu như không còn. Nói chuyện trong đó, Dương Lâm lại nhận đến thiên sơ liên hệ. Tại cùng thiên sơ một fan giao lưu phía sau, Dương Lâm lại đối năm hảo mấy người nói, hiện tại chúng ta rời đi nơi này à chúng ta còn cần đi mấy cái khác địa phương xác nhận một chút tình huống. Cũng là bị xác công kích địa phương. Không phải là nhân loại sinh tồn tụ tập coi như xong địa phương tốt. Cũng không rõ ràng quan chỉ huy cùng thiên sơ cái này sẽ tại suy nghĩ cái gì, gặp hỏi không ra đến vậy liền đi theo quan chỉ huy xem thật kỹ một chút ta không có thời gian bao lâu một đoàn người lại đi mặt khác ba tòa thành trấn chỉ có thể nói nhân loại sinh tồn địa vực thực sự là nhỏ thực lực đến dương lâm cái này loại cấp độ mang theo năm hảo mấy người đi đâu còn không phải dễ dàng căn bản lãng phí không được bao dài thời gian đến mức nói cái này ba tòa thành trận mặc dù xem ra vẫn như cũ phá là điểm cùng có điểm nhưng cũng không có bị sắc công kích không nói nhìn tình huống bên trong tựa hồ còn khá là náo nhiệt quan chỉ huy ngươi là muốn dẫn chúng ta dạo phố sao năm hào chúng ta là đến làm chính sự cũng không phải đến dạo chơi Dương Lâm đứng tại thành trì bên ngoài, ngóng nhìn thành trì nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có phát giác, cái này ba tòa cùng thành trì cùng rơi vào thành trì có quan hệ gì? Hoa Tạm Ngữ nói, khoảng cách cũng không xa, chỉ là giao thông không tiện, có vẻ như không dễ dàng chi viện. Nam Hào kinh hãi, nói như vậy, những cái kia sắc công kích xong cái kia thành trì phía sau, còn sẽ công kích cái này ba tòa thành trì. Sẽ không. Quan Chỉ Huy, vì cái gì sẽ không? Nam Hào rất không hiểu, cái kia xác liền cùng chạy tán loạn châu chấu, hủy diệt một vùng, làm sao lại sẽ không hủy diệt tới gần địa phương? Nam Hạo ngươi đừng hiểu lầm, ta nói là, chủ quan bên trên bọn họ sẽ không nhưng nếu có mệnh lệnh liền không đồng dạng mà bây giờ sao không phải nói vấn đề này thời điểm chúng ta lại đi một chỗ à ta còn cần xác nhận một vấn đề Nam hảo cùng hoa tạ ngữ ba người còn tưởng rằng dương lâm muốn đi cái gì ly kỳ địa phương mãi đến một đoàn người đi tới một chỗ thành trì bên ngoài nghĩa địa nhìn xem đầy khắp núi đồi một phần mấy cái mũi tử lập tức đều không tốt Nam hảo còn nhịn không được oán trách quan chỉ huy người dân chúng ta đi đâu không tốt mà muốn tới chỗ như thế ta đây chính là tại làm chính sự cũng không phải mang theo các ngươi du sơn ngoạn thủy nếu như muốn hưởng thụ chờ sau đó về tinh vực về trấn thủ phủ Phía sau thành trì cùng vị Lai đô thị đều có thể, kì hỉ, còn có thể đi cao tháp. Không sai, còn có thể đi cao tháp, thế nhưng hiện tại thế nào, nơi này rất trọng yếu. A cái này, Nam Hảo, Hoa Tạ Ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp, có trọng yếu hay không trước không nói, dù sao các nàng rất im lặng. Quan chỉ Huy hắn, đến tuột cùng muốn tại nghĩa địa làm cái gì? Chương 546, chuẩn bị đi một bước cuối cùng, chương 546, chuẩn bị đi một bước cuối cùng. Tại Nam Hảo cùng với giải Hoa Ngữ mấy người trong tầm mắt, Dương Lâm giơ tay lên. Mà tại cảm giác được Dương Lâm trong tay ngưng tụ đại lượng linh lực giờ khắc này, Nam Hảo đám người đột nhiên hiểu rõ ra Quan Chỉ Huy, ngươi cũng không thể làm loạn a. Quan Chỉ Huy, đào nhân tổ phần mộ có thể là chuyện tất đắc, không đến mức làm đến cái này loại cấp độ. Nghe mấy cái muội tử nói như vậy, Dương Lâm thở dài nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì đạo nhân tổ phần mộ làm cái gì, ta chỉ là muốn để các ngươi biết, đây đều là trống không. Trống không? Nhìn xem đầy khắp núi đồi mộ phần, cái này làm sao có thể là trống không? Mà còn một chút mộ phần còn đốt có giấy trắng, vết tích xem xét chính là hai ngày này, làm sao trống không? Đang lúc năm hảo cùng giải hoa ngữ mấy người muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân lúc, chỉ nghe kinh thiên động địa một tiếng vang lên ầm ầm trước mắt liên tiếp mộ phần liên tiếp nổ tung. Sau đó, để năm hào đám người chỗ mắt đứng nhìn chuyện xuất hiện. Mộ phần bên trong cũng không có thi thể của con người. Trống rỗng. Làm sao? Sẽ như vậy. Nơi này không phải loạn chôn cất phần mộ sao, liền xem như thời gian lại dài, xương cùng cho cốt chung quy phải lưu hạ một chút ta. Nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, mà muốn biết đáp án, mấy cái muội tử hiện tại chỉ có thể nhìn hướng Dương Lâm. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi ta cùng thiên sơ trong bóng tối nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, phát hiện kỳ hoặc trong đó. Nói như vậy, một cấp T, hoặc là một gốc C. Bọn họ đều có trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai bộ phận đúng không? Quan chỉ huy, ngươi làm sao còn nâng lên cây cùng cỏ? Là vì để các ngươi rõ ràng giành mạch thiên vực đến cùng tồn tại gì, chẳng lẽ nói thiên vực cũng chia trên mặt đất cùng dưới mặt đất? Mà cái này chi nhánh địa vực chính là dưới mặt đất, mà bên kia thì là trên mặt đất. Không sai, trên mặt đất ngăn nắp, nhưng tất cả cung cấp thì lại đến từ dưới mặt đất. Tựa như ban đầu chúng ta nhìn thấy bị công phá thành trì, đó là cái kia thành trì chú định một tiếp, tất cả đều tại thiên thần an bài bên trong. Như vậy mới có thể bảo trì trên mặt đất cùng dưới mặt đất cân bằng. Nam Hảo, giải hoa ngữ. Vạch tuyệt cùng Hắc điệp run lên rất lâu. Quan chỉ huy, ngươi đại thể ý tứ chúng ta hiểu, chính là nói thiên vực bên kia sở dĩ hưởng thụ, toàn bộ xây dựng ở bên này cực khổ bên trên, có thể có một chút chúng ta vẫn không rõ, vì bảo trì hai bên cân bằng, tổng phải đi qua chuyển hóa. A. Không sai, là chuyển hóa. A, còn nhớ rõ sinh mệnh cấm khu sao? Các ngươi cho rằng những cái kia anh hải là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là nơi này? Nơi này thi thể đều không có, không phải từ nơi này, chẳng lẽ lại còn là từ thế giới bên ngoài? Trong chàng ấy cái bội tử không khỏi là há to miệng. Cái này địa vực người chết đi, một bộ phận liền sẽ tại thiên vực bên kia sinh ra. Mà thiên vực bên kia người, thời gian lâu dài liền sẽ nhân cách băng hoại, từ đó biến thành xác. Sắp về sau sẽ bị điều động ở đây xâm lấn bên này, tiếp lấy hướng thiên vực bên kia đưa người. Mà xác bản thân, nếu như là bị người điều khiển lời nói, không chừng còn có biện pháp ở chỗ này trọng sinh, lòng vòng như vậy. Hiểu được những này phía sau, đặc biệt là giải hoa ngữ, đầu đều nhanh nổ. Cái kia toàn bộ nói đến, chúng ta đến cùng sống bao lâu thời gian, mỗi người đều trải qua mấy lần dạng này cái gọi là trọng sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có tính hay không là cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Lâm thở dài, nếu như có thể toàn bộ trọng sinh, cái này chưa hẳn không phải một cái hoàn mỹ tuần hoàn. thế nhưng, cho dù là thần, tại làm một kiện cao tinh vi sự tình lúc, đều sẽ tránh không được mài mòn hoặc là lãng phí. đổi đến lập tức cục diện, muốn để cái này tuần hoàn càng thêm hoàn mỹ, chính giữa nhất định phải trả muốn có một cái ổn ép khí. cái kia ổn ép khí lại là cái gì? không rõ ràng, cần chúng ta chính mình tìm. nếu như không có dùng để cân bằng ổn ép khí, thiên vực hai cái địa phương trong thời gian ngắn có thể đạt tới một cái cân bằng, nhưng thời gian càng lâu, chính giữa kẽ nứt càng lớn. Cuối cùng thật xuất hiện hậu quả, cái kia cũng không phải là bình thường nghiêm trọng. A a a lúc này Nam Hào đột nhiên kích động lên, lúc trước tiểu dạ không phải đã nói sao, nàng ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều máy móc, rất nhiều rất nhiều rất khủng bố, kia có phải hay không là ổn ép khí tồn tại. Dương Lâm trầm ngâm chốc lát nói, có cực lớn có thể. Hoa Tạm ngữ thở sâu một hơi nói, vậy chúng ta muốn làm sao tìm cái kia ổn ép khí? Liên xem như tìm, chung quy phải có đầu mối a. Kỳ thật cũng tốt tìm. Bạch Tuyết Kinh ngạc hỏi, làm sao cái dễ tìm pháp? Quan Chỉ Huy, chẳng lẽ ngươi đã xác định vị trí? Không có. Chỉ là phán đoán của ta, như thế ổn ép khí loại này đồ vật, chắc hẳn nhất định tại thiên thần bên cạnh. Còn nhớ rõ lúc trước thiên vực phân hai cái chi nhánh vị trí sao? Ta từng nói qua, nơi đó ẩn giấu đi thiên thần vị trí chỗ ở. Nếu như, Dương Lâm nói tới chỗ này, hấp điệp thân thể mệt mỏi nhịn không được run một cái. Quan chỉ huy ngươi không ngay lập tức sẽ muốn nhìn thẳng vào thiên thần a. Nếu như ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng nắm đội, ta không làm loại kia mạo hiểm sự tình. Vì chính mình vì các ngươi, quá lô mang có thể không sáng suốt. Dương Lâm giờ phút này, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, bên trong tinh mang lập lòe, cả người khí thế lập tức liền nổi tới. Ta là sẽ không làm loại kia quá lô mãng sự tình, nhưng theo ta tại thiên vực hoạt động, không sớm thì muộn thiên thần muốn phát hiện được ta vết tích. Đơn giản đâu, chính là sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tình. Đã như vậy, vừa vặn ta thử vận dụng ta toàn bộ lực lượng phá giải một cái hắn bí ẩn vị trí. Nếu như hắn phát hiện hành động của ta, nói rõ hắn thực lực có thể ép ta, ta tốt về phương chu làm lại chuẩn bị. Có thể nếu như hắn căn bản không có một điểm phát giác, như vậy hắn thực lực, ta đại khái cũng có thể trong lòng hiểu rõ, sau đó hành động phương diện cũng sẽ càng tự do. Nam Hào nói lầm bầm, cái này nói tới nói lui, không phải là mạo hiểm sao? Cái kia không giống ta còn không có trực tiếp kêu gào chạy đến thiên thần dưới mí mắt đâu. thực tế không được liền để thiên sơ giúp ta vạch mặt một cái. hai chúng ta cũng còn đẻ không được thiên thần lời nói. vậy nói rõ. nói rõ cái gì? nói rõ thiên thần là thật lợi hại. ta tâm phục khẩu phục. im lặng, mấy cái muội tử tương đối im lặng. bất quá càng nghĩ, trừ cái đó ra hình như cũng không có những biện pháp khác. như thế hoa tạ ngữ, bạch tuyết cùng hắc điệp ba người, các nàng vốn chính là thiên vương người. tuy nói cùng dương lâm thành lập khế ước, nhưng nâng lên thiên thần, bản năng sẽ cảm thấy e ngại rất bình thường muốn các nàng ba cái chuyện để bỏ đi trong lòng công siêng, chính mình quan chỉ huy này không sớm thì muộn muốn cùng thiên thần va chạm, căn bản là không có cách tránh cho. cho nên nhìn một cái a, dương lâm cũng muốn thử một chút, dung hợp lục thân phía sau đem lực lượng phát huy đến cực hạn, nhìn xem cái kia thiên thần có hay không cái kia năng lực phát hiện đoàn người mình hành động vết tích. đến mức nói một đoàn người hiện tại vị trí địa vực, dách dưới, hoàn toàn không có để ý cần phải. lời thật lòng, nơi này liền tính cho dương lâm quản lý, hắn đều chẳng muốn làm, lại nơi này liên lụy cũng rất nhiều, rất hao tâm tổn trí. tóm lại bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Tất cả cũng chờ sau đó giải quyết xong vấn đề này. Sau đó không bao lâu, một nhóm người đi tới đã từng đi tới qua, tương đương với thiên vực chạm trung chuyển địa phương. Nơi này một đầu chi nhánh kết nối thiên vực, một đầu chi nhánh kết nối cái gọi là mặt sau thế giới, mà sau cùng ẩn tàng lộ tuyến chính là Dương Lâm Châu muốn đi tới mục đích. Rất tốt, sau cùng trò chơi bây giờ liền bắt đầu a. Giờ khắc này, vì có thể tốc độ nhanh nhất phá giải cùng với làm việc tiêu vô thanh tức, Dương Lâm đem phân tích của hắn cùng phá giải năng lực hoàn toàn kích phát đến cực hạn. Chương 547 Thiên vực cuối cùng bí mật, chương 547 Thiên vực cuối cùng bí mật có thể cảm giác được thiên thần ánh mắt, thế nhưng ánh mắt lại không có rơi ở chỗ này. nếu như không thử nghiệm phá giải còn không rõ ràng lắm, cái gọi là thiên thần lộ tuyến, hình như là có quy luật rời đi. như vậy còn đem ở vào phá giải bên trong dương lâm đều làm mơ hồ. gia môn cẩn thận như vậy làm việc, cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, sợ cùng ngươi trực tiếp đối mặt. kết quả ngươi lại cùng cái máy móc đồng dạng, cố định quy luật rời đi ánh mắt. cái này liền giống, dương lâm muốn trong lúc vô hình cùng thiên thần đấu pháp, kết quả phát hiện thiên thần con này chính là cái đưa vào chỉ lệnh người máy. ngươi nói hắn lợi hại, vậy khẳng định lợi hại quản lý cả một cái thiên vực hơn 2000 vạn người đâu. Nhưng chính là lợi hại như vậy một cái tồn tại, hành động có như vậy cứng nhắc sao? Sau đó, không có gì sau đó, im hơi lặng tiếng, Dương Lâm liền đem Thiên Thần vị trí đâm xuyên một cái lỗ thủng. Một mực lo lắng hai hùng nam hảo, hoa tạc ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp xem xét đại công cáo thành nhanh như vậy, các nàng không là bình thường bất khả tư nghị. Cái này liền đánh mở thông đạo. Không sai, đã mở ra. Quan Chỉ Huy, chúng ta từ nơi này tiến về, liền có thể đến tới Thiên Thần vị trí. Đó là khẳng định. Thiên Thần không có phát hiện Quan Chỉ Huy. Ta ngược lại là muốn để hắn phát hiện có thể tên ngu xuẩn kia, ánh mắt căn bản là không có hướng trên người ta rơi qua. Dương Lâm nói lời này lúc, hắn còn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. phải nói, đi đến bây giờ, Dương Lâm cảm giác thế gian này đơn đã độc đấu lời nói, cũng đã tìm không được đối thủ. bởi vì cái gọi là cao thủ tịch mệnh, hắn khó được có tâm tư muốn cùng thiên thần tách ra vật tay, kết quả chạy tới kiếm chuyện lúc lại phát hiện cái này thần bí thiên thần, hắn tựa hồ có chút ngu ngốc, tính toán, mặc kệ mặc kệ, thông đạo đều mở ra, hiện tại nói những thứ vô dụng này, trước thử nghiệm tiến vào nội bộ nhìn xem, có thể hay không tìm tới chút tình báo lại nói. xuyên qua không gian đường hành lang khi thấy cảnh tượng trước mắt phía sau, Dương Lâm cùng với mấy cái mọi tử nhộn nhịp có chút giật mình. Nơi này, tựa hồ có vị lai đô thị cái chủng loại kia ký thị cảm. Bất quá, nơi này rõ ràng không phải nhân loại chỗ ở, bởi vì không có có cái gọi là phong ước. Nhưng khắp nơi đều là khoa học kỹ thuật mô đủ lệ, khoa miễn lợi hại. Cái này là cái gì địa phương? Dương Lâm suy nghĩ, còn đem nơi đây tình báo truyền cho Thiên Sơ, để Thiên Sơ kiểm tra đo lường một cái nơi đầy sinh mệnh vết tích, để phòng sau đó thân ham trùng vây loại hình. Thiên Sơ lợi dụng phương chu thiết bị đầu cuối thần tốc phân tích một chút, rất nhanh phản hồi tình báo. căn cứ phương chu thiết bị đầu cuối tính toán. Dương Lâm vị trí trừ khu vực trung tâm bên ngoài, địa phương còn lại không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh vết tích, thậm chí tỉ như người máy, ai loại này trí năng tồn tại. Ta cái lớn rảnh, nghĩ không ra trừ khu vực trung tâm bên ngoài, còn thực sự cái gì cũng không có, thật đúng là đều tất cả đều là khoa học kỹ thuật mô đủ lệ a. Đến mức nói khu vực trung tâm, bởi vì Dương Lâm cung cấp tình báo tư liệu không đủ, mà Phương Chu thiết bị đầu cuối xâm lấn nhận hạn chế, muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo, trước tiên cần phải đến khu vực trung tâm lại nói. Đi, vậy liền đi nhìn một cái. Tại các loại không biết tên khoa học kỹ thuật mô đủ lệ bên trong, một đoàn người động tác mau lẹ, căn bản không có bao lâu thời gian liền đi tới khu vực trung tâm. Trước mắt, xuất hiện tình cảnh hơi có chút rung động. Nhìn xem khu vực trung tâm bị che chắn, kết nối màn trời hoa thụ, để Dương Lâm nhịn không được nghĩ đến tinh vực trăm vạn niên quế hoa thụ. Mỹ lệ, hùng vĩ, hùng vĩ, căn bản không cần nhiều lời. Mà chân chính để người kinh hãi thì là hoa dưới cây. Đó là một cái cùng xung quanh ngăn cách màn sáng khu vực, cho dù không tiến vào nội bộ, vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu qua màn sáng hướng bên trong nhìn một chút. Chính là Dương Lâm, đều mấy phút ở vào kinh ngạc bên trong, đến mức năm hào hoa tạ ngữ các nàng bà cái lại càng không cần phải nói cái này đây chính là tiểu dạ nâng lên máy móc a tốt thật nhiều thật là khủng khiếp nơi này chẳng lẽ chính là ổn ép khí hẳn là cái kia thiên thần hắn trong lòng ta đối thiên thần đã có suy đoán nhưng còn không thể hoàn toàn xác định dương lâm vừa nói tay của hắn đã đặt ở màn sáng bên trên sau đó lợi dụng chính mình phá giải năng lực cưỡng ép tại màn sáng bên trên mở một cái động lần này hành động so sánh lúc trước nhìn như lô mang gấp trăm lần đến mức nguyên nhân muốn hỏi trong lòng hắn đối thiên thần suy đoán bởi vì còn không thể rõ ràng xác định tạm thời sau đó nói sau đi trước mắt đã là tại màn sáng phá vỡ lô lớn, một đoàn người nhất định có thể rất tốt tiến vào màn sáng nội bộ, mà tất cả những gì chứng kiến, vậy dĩ nhiên là rõ ràng hơn. Vào mắt là vô số thủy tinh mảnh mắng nuôi cấy đồng dạng máy móc, số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, thô liết sơ một cái, ít nhất 340 bốn vạn a, trong thời gian ngắn căn bản đến không hết, mà mỗi một cái trong máng nuôi cấy, hoặc là nhân loại, hoặc là xác, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều kết nối lấy bên trên đỉnh hoa thụ, đến mức hoa thụ bản thân, nói là hoa thụ, chỉ là hiện ra sắp thái mà thôi, tác dụng chân chính chính là mượn nhờ cái này ba 40 vạn nhân loại cùng với xác cung cấp tính toán lực thiên thần đến tột cùng là cái gì thẳng thắn hơn kỳ thực chính là tỷ như phương chu thiết bị đầu cuối trí có thể giống nhau tồn tại khác biệt duy nhất chính là phương chu quạng khống hạch tâm thân thể chính là một cái vị lai đô thị nhưng hoa thụ thiết bị đầu cuối trí năng quạng khống hạch tâm thân thể thì là một cái cùng loại số liệu thế giới thiên vực hiện tại dương lâm là chân chân chính chính xác định không có có cái gọi là thiên thần cũng chỉ có một cái thiết bị đầu cuối trí năng mà thôi về phần tại sao hắn xuất hiện ở đây không có bị phát giác đây còn không phải là bởi vì hắn qua cường đại Tựa như Dương Lâm bây giờ muốn xâm lấn Phương Chu, nếu như Thiên Sơ không tại, thiết bị đầu cuối trí năng đồng dạng khóa chặt không được hắn loại này hắc. Đối mặt bên trên hoa thụ, Dương Lâm thổn thức. Ta coi ngươi là đối thủ, kết quả ngươi lại chỉ là một cái thiết bị đầu cuối. Thua thiệt ra muôn lúc trước còn các loại cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại xem ra liền cùng không khí đấu trí đấu dụng không có cái gì khác nhau nha. Quan chỉ huy, hiện tại cần Thiên Sơ tỷ tại Phương Chu phân tích nơi này sao? Không cần, chúng ta lúc trước suy đoán là đúng, nơi này chính là một cái ổn ép khí, hoặc là nói điều khiển trung tâm. Lúc trước cũng đã nói, thiên vực số liệu một phe là trên cây. Rách nát địa vực là dưới mặt đất. Thiết bị đầu cuối sắc dùng nhân loại là đồ ăn là trên cây cung cấp tính toán lực. Từ đó cung cấp một cái có thể lặp đi lặp lại luân hồi tiểu không gian thế giới. Tựa như cái kia sinh mệnh có khu sinh ra anh hải cũng là từ bên này chuyển hóa đi qua. Bên này tính toán lực không đủ, dưới mặt đất sẽ xuất hiện mảng lớn sắc công chiếm nhân loại cướp đoạt thi thể của con người rút ra tính toán lực. Tóm lại, thiên vực thành lập chính là hy sinh một bộ phận người, sau đó thỏa mãn một nhóm người khác. Mà về phần thỏa mãn cái này một bộ phận người, sau đó khẳng định muốn trả nợ. Cho nên nào có cái gì chân chính vĩnh sinh, chân chính hưởng thụ a. Dương Lâm đến đây mới hiểu được lúc trước vị trí Thiên vực hưởng thụ lúc không hài hòa cảm thấy ngọn nguồn tại sao. Lại với hắn mà nói, liền Thiên vực hiện tại trạng thái, lấy hắn thực lực, một cái tay vươn đi ra, đã có thể triệt để bóp ở lòng bàn tay. Đem toàn bộ Thiên vực xem như chính mình đồ chơi, lúc nào chơi nát chơi chán, một chân giẫm nát đều có thể loại kia. Đang lúc Dương Lâm quan sát đến quanh mình thời điểm, đột nhiên nghe Hoa Tạ ngư nói, "Quan chỉ huy mau nhìn, ta phát hiện một chút bạn chép tay tư liệu, còn có đối ứng số liệu đi lại." Cái gì số liệu? Xem ra, tựa như là sáng lập đám người lưu lại. Nghe xong là sáng lập đám người lưu lại, Dương Lâm cùng đi theo lớn lao hứng thú. Chương 548, Phệ Thần Giả cùng Cứu Thế Chủ, chương 548, Phệ Thần Giả cùng Cứu Thế Chủ. Cái gọi là Sáng lập người, lưu lại không chỉ có nhật ký, còn có số liệu. Dương Lâm, sớm nối đám kia Sáng lập người làm thiên vực liền có nghi ngờ, bây giờ vừa vặn, có lẽ có thể từ những hình này văn tư liệu số liệu bên trong tìm tới đáp án. Tại năm Hảo, Hoa Tạ Ngữ cùng với Bạch Tuyết cùng Hắc Điệp đồng dạng hiếu kỳ trong tầm mắt, Dương Lâm mở ra nhật ký, đồng thời, phá giải rơi Sáng lập đám người lưu lại nguyên thủy số liệu. Lúc đầu, Dương Lâm chỉ là hiếu kỳ cộng thêm muốn tìm đến một vài vấn đề đáp án, có thể vẹn vẹn chỉ là xem một nửa. Trong đầu của hắn đã hiện ra rất nhiều kỳ quái tình cảnh trong lúc nhất thời hắn đầu đau một nước mà nhìn hắn cái dạng này bên người mấy cái muội tử đều sợ hãi chỉ cho là dương lâm xảy ra chuyện gì gấp ngay lập tức muốn liên lạc thiên sơ bất quá bị dương lâm ngăn cả lại trong này có quan hệ với đáp án của ta cũng có liên quan với thế giới đáp án ta chưa hề nghĩ qua ta nguyên lai là loại này tồn tại năm hào mơ mơ hồ hồ quan chỉ huy ngươi đến cùng nói cái gì ý tư a ta đều nghe không hiểu sau đó ngươi các ngươi liền hiểu ta nghĩ yên tĩnh một chút hoa tạng ngữ mấy người ở bên lòng hiếu kỳ sớm bị cong lên cái kia Cái kia những tài liệu này cùng đồ văn, chúng ta có thể nhìn sao? Ân, Dương Lâm chỉ là lên tiếng, sau đó cả người hắn tựa như lâm vào một loại hoang mang, cũng hoặc là chính đang suy nghĩ vấn đề. Đến mức Nam Hảo cùng Hoa Tạ ngữ mấy người hiện tại đã đem ánh mắt rơi xuống nhật ký, tư liệu cùng đồ văn bên trên. Ban đầu nội dung bên trong ghi chép nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong thời điểm. Nhân loại thật vĩ đại, mà phần này vĩ đại, nguồn gốc tại bọn hắn ngày càng tình tiến khoa học kỹ thuật năng lực, bọn họ có thể cải tạo thế giới. Bọn họ có thể tham dò tinh không, đỉnh phong khoa học kỹ thuật có thể để bọn họ lên trời xuống đất, cũng có thể để bọn họ không sợ núi đao biển lửa. Nhân loại chỉ cần sinh tồn, như vậy bọn họ tham dò bước chân liền sẽ không đình chỉ. Chính bởi vì cái này sẽ không đình chỉ, làm cho nhân loại phát hiện cái này cái thế giới chân tướng. Cái gì gọi là thế giới chân tướng? Đó chính là cái này cái thế giới là có đủ bản thân ý chí. Nếu như đem thế giới cho rằng một cái bóng, như vậy quả cầu này bên ngoài bao khỏa chính là thế giới khí vận, mà tại khí vận bên trên thì đang ngủ say thế giới ý chí. Thế giới ý chí tác dụng, đó chính là điều tiết thế giới dự phòng thế giới hủy diệt. Đơn giản lý giải lời nói chính là, trên thế giới tồn tại rất nhiều giống loài, mà một khi cái nào giống loài dã man lớn lên, vì thế giới cân bằng, như vậy thế giới ý chí liền sẽ ra tay can thiệp. Bất luận là bất luận cái gì giống loài, kỳ thật ở thế giới ý chí nhận biết bên trong, đều là giống nhau, không, có khác nhau. Chính là nguyên nhân này, đem thế giới dòng sông lịch sử trải rộng ra đến xem, mỗi một đoạn thời gian đều nhất định có một cái giống loài thành làm bá chủ, nhưng mà người bá chủ này cũng không thể tồn tại bao lâu thời gian. Bởi vì cuối cùng, đều sẽ bị thế giới ý chí can thiệp, từ đó tại trong dòng sông lịch sử triệt để mai danh ẩn tích. Mãi đến nhân loại xuất hiện. Nhân loại khác biệt với trong dòng sông lịch sử bất luận một loại nào giống loài. Nhân loại nắm giữ phi phàm trí tuệ, điểm này nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử cũng không tìm tới cái thứ hai như thế cái này giống loài. Cho nên ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, nhân loại triệt để khống chế thế giới, trở thành thế giới ý chí phía dưới đệ nhất bá chủ. Lúc này thế giới ý chí chính đang ngủ say. Thế nhưng đi đến đỉnh phong nhân loại lại lợi dụng thủ đoạn đặc biệt quan sát đánh giá đến ngủ say thế giới ý chí. Nhân loại tổng kết lịch sử, đương nhiên biết một khi thế giới ý chí tỉnh lại như vậy phát triển đến bây giờ nhân loại rất có thể sẽ bị thế giới ý chí phán định là nhiễu loạn người, từ mà tiến hành can thiệp. Nếu như thế, sao không tiên hạ thủ vi cường? Tại là lần đầu tiên thí thần chiến tranh cứ như vậy bạo phát, làm nhân loại đương thời bắt đầu dùng thái không chiến hạm, vũ trụ chiến hạm, các loại có thể nhảy lên trời cơ giáp, quang pháo chờ siêu khoa học kỹ thuật vũ khí. Đến mức kết quả, nói là nhân loại bị trọng thương, nhưng lúc này đã có thể rõ ràng kiểm tra đo lường đến, thế giới ý chí ngưng tụ khí vận đã bắt đầu thay đổi đến xa cách. Điều này nói rõ nhân loại thí thần chiến tranh cũng không phải là không có, có hiệu quả. ước chừng 50 năm phía sau, nhân loại lần thứ hai thí thần chiến tranh khởi động bởi vì cân nhắc đến thí thần chiến tranh tiêu hao nguồn năng lượng quá lớn, mà siêu khoa học kỹ thuật vũ khí nhận hạn chế nguyên nhân. Lần này nhân loại chuyên công trí năng ai, rộng lượng người máy cơ quan pháo được đưa tới vũ trụ, lại lần nữa cùng thế giới ý chí phát sinh chiến tranh. Tuy nói bị toàn diện, nhưng thế giới ý chí ngưng tụ khí vận ẩm vang vỡ vụn, nhân loại cũng không còn cách nào quan sát đánh giá đến thế giới ý chí. Lúc này lời nói, bởi vì khí vận giải rác, nhân loại sinh sôi bản thân phát sinh một chút biến hóa, nên thời kỳ bị hậu thế định nghĩa vì linh khí sống lại sơ kỳ, lại về sau 50 năm. Bởi vì sợ thế giới ý chí một lần nữa ngưng tụ. Nhân loại chẳng những không có bởi vì hai lần thí thần chiến tranh xa suốt tinh thần, ngược lại, lại động lực mười phần, tiến bộ nhanh chóng. Nhân loại đầu nhập toàn bộ khoa học kỹ thuật sản lượng, lợi dụng đỉnh phong khoa học kỹ thuật kết tinh, một lần hành động sáng tạo ra thể thần giả tiểu đội. Thể thần giả tiểu đội tồn tại chính là vì phòng ngừa thế giới ý chí mới xuất hiện. Bất quá tiếc mới là chưa lại quan sát đánh giá đến thế giới ý chí, thể thần giả tiểu đội tại sáng tạo xong thứ bảy hào phía sau, liền đình chỉ kế hoạch này. Đầu nhập quá lớn, khó mà quan thống Đặc biệt là thể thần giả tiểu đội hoạch tâm số 1, bên trong thậm chí tồn tại diện thế hệ thống. Nếu như cùng thế giới ý chí va chạm, nửa hở cũng vô pháp đánh tan thế giới ý chí lời nói, như vậy liền có thể mở ra toàn bộ giải khát máu trạng thái. Chỉ cần lưu lại một phần trăm nhân loại liên tốt, những nhân loại còn lại sinh mệnh lực lượng toàn bộ có thể chuyển hóa thành số một động lực nguồn gốc, dùng cái này xác thực nhân loại bảo lãnh như cũ đứng ở thế bất bại. Nhưng bởi vì nhân loại chưa lại quan sát đánh giá đến thế giới ý chí, Thệ thần giả tiểu đội bị để đó không dùng. Tiếp xuống tư liệu, liền đi tới 800 năm trước. Thế giới đột nhiên trên trời rơi xuống thiên thạch, mà sáng tạo ra Thệ thần giả tiểu đội thượng vị các nhà nghiên cứu, bọn họ bởi vì đã sáng tạo ra có thể so với thần linh chiến tranh binh khí mà đã chí Để chứng minh nhân loại có thể nghiên ép thế giới ý chí, bản thân mình trở thành thế giới ý chí. Bọn họ còn muốn dùng giá rẻ nhất phương pháp sáng tạo ra có thể càng tốt quan khủng ma, sáng tạo ra yêu, sáng tạo ra quỷ. Tóm lại, không quan tâm vì cái gì muốn tạo, chỉ cần biết là nhân loại muốn chứng minh chính mình thực lực liền tốt. Trong lúc này, cái kia vành đai thiên thạch đến ngoài ý muốn lực lượng liền trở thành đông đảo nhà nghiên cứu nghiên cứu đối tượng. Kết quả, lần lượt thí nghiệm thất bại, ô nhiễm thú theo thời thế mà sinh. Lại thêm thượng vị các nhà nghiên cứu sớm đã không là lúc trước bền chắc như thép, theo từng cái nghiên cứu lưu phái theo thời thế mà sinh, khoa học kỹ thuật đỉnh phong chi lộ đến đây kết thúc. Nội đấu phía dưới, thế giới một lần bị ô nhiễm thú ăn mòn. Một chút nhà nghiên cứu tính toán để phệ thần giả chấn áp ô nhiễm thú, thậm chí là thệ thần giả tiểu đội đội tên cứu thế chủ tiểu đội. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì cứu thế chủ tiểu đội quá cường đại quá tiên tiến, trong đó mấy cái vậy mà dơ lên đối với nhân loại phản cờ. Đặc biệt là số 3, lúc ấy một người đánh lén phía dưới, gần như giết gần 3 thành khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu. Một lớp đã sát bằng, một lớp khác lại lên, số 3 mới vừa bị chấn áp, sáu hào liền đi lên đồng dạng con đường, nhưng sáu hào kết quả có chút thảm bị tập trung vây sát thành căn bã. Đến mức bảy hào vốn là vốn không phải cuối cùng tác phẩm lại thành cuối cùng tác phẩm, còn không có chính thức đầu nhập thế giới, liền bị vĩnh cựu phong ấn. Số một mắt thấy như thế, liên thủ số 2, vốn hào chiếm linh phương trù, đến đây quy ẩn, năm hào đồng dạng không biết tung tích. Chương 549, nhìn thấy quan chỉ huy không muốn mặt liền yên tâm, chương 549, nhìn thấy quan chỉ huy không muốn mặt liền yên tâm. Trở lên đủ loại, nhìn đến năm hào, hoa tạ ngữ đám người trợn mắt há hốc mồm. Các nàng là không nghĩ tới, nhân loại thế mà còn phát động qua thí thần chiến tranh, lại không chỉ một lần. Như thế trước mắt năm hào thân phận chân thật của nàng thế mà còn không phải cứu thế chủ tiểu đội một thành viên, ngược lại là phệ thần giả một thành viên. Thế nhưng, các loại ghi chép đồ văn tư liệu cũng chưa xong. Nhân loại những cái tiêu thượng vị nhà nghiên cứu gặp thế giới đã hướng đi không thể khống, từng cái lưu phái tranh chấp không có kết quả phía sau, cuối cùng liền sau cùng mặt mũi cũng không cần, phân biệt đi lên riêng phần mình con đường. Thế giới thành một cái cục diện dối rắm. Cũng thật thua thiệt linh khí sống lại phát triển đến nhất định giai đoạn, nhân loại bản thân có thể giác tỉnh, phối hợp liên minh hướng dẫn, hơi ổn định thế cục. Bằng không, tối thiểu trên mặt đất nhân loại thực sự đã diệt tuyệt. Đến cái này loại cấp độ Tạm thời khỏi cần phải nói nghiên cứu lưu phái, trở lại thiên vực bên này sáng lập người trên người chúng. Bọn họ ý đồ là tạo dựng một cái siêu thoát thế giới ý chí, có khả năng thực hiện thế giới vĩnh sinh. Nhưng khổ giới hạn tại thân thể cái này không xiềng, vĩnh sinh căn bản không làm được. Cuối cùng, bọn họ dứt khoát kiếm tàu thiên phong, dứt khoát bỏ qua nhục thân, thành lập một cái tinh thần tồn tại thế giới liền tốt. Bất quá khoan hay nói, lợi dụng bọn họ khoa học kỹ thuật di sản, kích phát người tinh thần, từ siêu cấp trí năng thiết bị đầu cuối phụ trợ, còn thực sự làm ra một cái không cần nhục thân, tinh thần liền có thể tồn tại thế giới. Khi đó thiên vực, tiền cảnh là tốt đẹp, sinh hoạt là hạnh phúc, không cần làm việc, không cần trả giá, muốn tất cả đều có thể thông qua trí năng thiết bị đầu cuối mô phỏng thực hiện. Dù sao không có nhục thân công xưởng, căn bản không cần đồ ăn, nước, lương thực loại hình, kích thích một cái tinh thần liền có thể mô phỏng muốn, thực tế muốn quá vui vẻ. Vốn là vốn cho rằng thiên vực đã thành thiên đường. Nhân loại có thể dùng tinh thần hình thái vĩnh sinh, muốn cái gì liền có cái đó, mà còn còn chưa chết. Có thể là lâu ngày, tai hại chậm rãi hiện rõ. Làm tinh thần của nhân loại cái gì cũng không thiếu thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với mất đi tất cả trở mong cùng hy vọng. Mỗi ngày chỉ biết là tại thiên vực ăn ăn uống uống, một ngày hai ngày còn tốt, 3 tháng tháng 5 cũng được, nhưng căn bản không, có qua 3 năm, phần lớn tinh thần thể bắt đầu nổi điên. Bởi vì lúc này tinh thần thể nhân loại phát hiện, bọn họ cùng nuôi trong nhà heo không có gì khác biệt, sẽ chỉ mô phòng ăn ăn uống uống, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ muốn. Mặc dù không có nhục thân cái này gông siềng, nhưng tinh thần không có chờ mong cùng hy vọng phía sau, nhân cách là sẽ từ từ bị ăn mòn cùng băng hoại. Loạn, thiên vực triệt để loạn. Mà sáng lập đám người không đành lòng chính mình cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên bọn họ thay đổi nghiên cứu phương hướng, tính toán để cái này tốt đẹp thiên vực ổn định. Tiếp lấy thiên vực chi nhánh xuất hiện, sát dùng nhân loại nhục thân là tính toán lực cung cấp trí năng, lại từ trí năng cho thiên vực cung cấp phong phú hơn tính toán cùng mô phỏng hệ thống. Mặc dù như thế chỉ hoàn tinh thần thể nhân cách băng hoại tốc độ. Có thể cái này cái thế giới, nơi nào có cái gì vĩnh sinh, không có nhục thể còn sẽ có nhân cách. Nếu như nhân cách băng hoại, liền tính tinh thần thể tiếp tục hành động, có một chút ý nghĩa sao? Cho dù thiên vực đã làm đến cái này loại cấp độ, nhưng duy trì không được chính là duy trì không được, dự tính không cao hơn 1000 năm, thiên vực đem sẽ tự động từ thế giới biến mất. Tất cả tinh thần thể khi đó sẽ toàn bộ chuyển hóa thành xác, tiếp lấy tiêu tán tại hư không. Đây chính là thiên vực cuối cùng kết quả. Tựa như những cái tia sáng lập đáng người, thiên vực là bọn họ chấp niệm, mà cái này chấp niệm tại bọn họ suy luận căn bản không có khả năng vĩnh sinh, thiên vực dù vậy cũng chỉ có thể tồn tại một ngàn năm phía sau, bọn họ cuối cùng hướng chính mình thỏa hiệp. Từng cái tiến hành bản thân hủy diệt, chỉ để lại thiên vực vĩnh sinh thông năng trung đoan, duy chỉ lấy tinh thần thể cuộc sống bây giờ. Chờ lên, nhìn xem những cái tia ghi chép, Nam Hảo, hoa tạng Ngữ mấy người triệt để im lặng. Không nói Nam Hảo làm sao, làm hoa tạng ngữ ba người biết thiên vực toàn bộ tinh thần thể đều sẽ băng hoại chuyển hóa thành sát phía sau, các nàng không là bình thường vui mừng cùng Dương Lâm khê nước chỉ là đợi các nàng nhìn hướng Dương Lâm thời điểm lại phát hiện quan chỉ huy này đến bây giờ đều vẫn là một bộ trầm tư dáng dấp lông mày của hắn xíp sao nhăn lại thỉnh thoảng còn có thể nghe đến hắn tiếng thở dài quan chỉ huy ngươi đến cùng làm sao vậy a Nam Hảo giờ phút này hoàn toàn liền là một bộ nhu thuận dáng vẻ khả ái đi đến Dương Lâm trước mặt tuy nói nàng một mực thích cùng Dương Lâm còn có thiên sơ làm trái lại vì thế cũng chịu qua không ít đánh nhưng nàng bản tâm sớm tiếp thu chính mình thân phận cùng trạng thái cho nên đối với Dương Lâm quan trị huy này vậy khẳng định có không gì sánh kịp hảo cảm Nam Hảo ta biết thân thế của mình có đúng không Quan chỉ Huy tiêm ngươi cái gì thân thế? Ta chính là thế giới ý chí thân. Trong chảng, Đống Nhiên liền yên tĩnh trở lại. Nam Hào cùng Hoa Tạ Ngữ đáng người, vốn là vốn còn muốn khuyên nhủ Dương Lâm cái này quan chỉ Huy tới, nhưng bây giờ, các nàng kém một chút không có toàn bộ hóa đá. Nghe Dương Lâm du du nói, sắc thực đến nói, ta nên tính là thế giới ý chí hóa thân. Ngay tại vừa rồi, ta biết được tất cả, cũng minh bạch mình bây giờ, vì sao lại là nhân loại trạng thái. Nam Hào giật này mình, "Quan chỉ Huy, ngươi sẽ không, đột nhiên tâm tính đại biến, nghị muốn hủy diệt nhân loại A. "Nếu như ta nói muốn đâu?" Nha nha nha. Không không không Nam vội vàng xua tay, chúng ta quan chỉ huy thuần khiết như tuyết, bên cạnh không có khả năng thích nữ hải tử có thể sống nổi sao? Nếu như hủy diệt thế giới, ai còn có thể cùng quan chỉ huy, không cho quan chỉ huy khó chịu, tịch mịch. Hoa tạ nữ ba người không rõ ràng nói cái gì cho phải, nhưng cũng phụ họa Nam hào lời nói liên tục gật đầu. Ha ha ha, lừa các ngươi, ta làm sao sẽ hủy diệt nhân loại a? Ai, căn cứ ta tiêu hóa ký ức biết được, ngủ say lúc bị nhân loại đánh lén, ý niệm đầu tiên là tính toán nặng mới thành lập thế giới trật tự. Nhưng người nào nghĩ đến, nhân loại quá cường đại, cường đại đến thế giới ý chí đều kém một chút ngăn không được. Bạch tuyết kinh ngạc nói, cũng chính là nói, hai lần thí thần chiến tranh phía sau, quan chỉ huy ngươi thực sự tiêu tán. Cái kia, ta nói là trước đây thế giới ý chí. Quan chỉ huy ngươi đừng hiểu lầm, ta không có nguyên dụ ngươi. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, nói như thế nào đây, không thể nói tiêu tán a, chỉ là kiêng, kỵ nhân loại mà thôi, chính vì vậy, cũng đối với nhân loại cái này cao bộ tộc có trí tuệ có lớn lao hứng thú. Vì vậy, sụp đổ thế giới ý chí ngưng tụ ra hóa thân ta, liền xuất hiện ở cái này cái thế giới. Đến mức cái kia tinh vực, còn có cái kia hệ thống, đồng dạng là dùng khí vận hóa đi ra, liền là dùng để phụ trợ ta cái này hóa thân nhân loại ám hiểu. Cái kia, Quan Chỉ Huy ngươi hiểu rõ sao? Hiểu rõ, làm nhị đại gia rất tốt, ta rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Lời nói này, năm Hào mấy cái muội tử muốn thổ huyết. Nhưng còn có một vấn đề, các nàng nhất định phải cuối cùng xác nhận một chút. Quan Chỉ Huy, ngươi bây giờ, đến cùng có phải hay không trước đây thế giới kia ý chí? Có thể nói là, bởi vì tương đương với truyền thừa, cũng có thể nói không phải, bởi vì ta hiện tại có ý chí của ta cùng suy nghĩ. Nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng lời nói, nói như vậy, ta, Dương Lâm, liền là thế giới này mới ý chí. Vậy ngươi vẫn là chúng ta cái kia thuần khiết như tuyết Quan Chỉ Huy sao? Hiện tại, về sau Cùng với sau này, nhất định ai bảo bên cạnh ta tất cả mọi người khả ái như vậy, các ngươi đều là ta. Cánh, khu khu, hàng nga. Nam hào nhẹ nhàng thở ra. Nàng mừng rỡ đối hoa tạ ngữ ba người nói, yên tâm yên tâm, lần này yên tâm, nhà chúng ta quan chỉ huy vẫn là như vậy không muốn mặt, nói rõ nhân cách của hắn vẫn là ban đầu nhân cách. Chương 550, đừng bị chủ mâu dọn dẹp, chương 550, đừng bị chủ mâu dọn dẹp. Dương Lâm hung hăng sửa chữa dừng lại Nam Hạo. Chính mình thuần khiết như tuyết, làm sao lại cùng không muốn mặt treo lên bên. Bất quá cái này chơi thì chơi, náo thì não chính sự khẳng định vẫn là mới làm. Lập tức cân nhắc chính là, xử lý như thế nào thiên vực vĩnh sinh thiết bị đầu cối. Cái đồ chơi này hiện tại chính là một cái khép kín hệ thống tuần hoàn, tuy nói tuổi thọ đại khái còn có thể duy trì liên tục ngàn năm, chỉ khi nào tiêu hủy hoặc là chấn áp, đầu tiên thiên vực 1500 vạn tinh thần thể lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu là không xử lý, vậy sẽ phải tiếp tục cầm một cái khác đầu chi nhánh 500 vạn người không ngừng sinh sôi bị giết chết hướng phía đối diện điện mệnh. Cái này chẳng lẽ liền không có một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Đang lúc, Dương Lâm suy tư vấn đề này thời điểm, lập tức chỉnh cái khu vực dũng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Phát hiện người xâm nhập, cảnh cáo, phát hiện người xâm nhập. Vĩnh Sinh hệ thống phòng ngự khởi động, toàn bộ phương hướng hỏa pháo đã sẵn sàng, đồng thời khởi động thiên vực chôn vùi trang bị. Theo cảnh cáo âm thanh vang vọng đất trời, Dương Lâm cùng Nam Hảo còn tốt, nhưng Hoa Tặng ngữ, Bạch Tuyết cùng Hắc điệp ban người, các nàng rõ ràng tình trạng cơ thể xuất hiện trọng đại khó chịu. Bây giờ các nàng ba cái là bị Dương Lâm ban cho tố thể, nhưng tinh thần thể từ bản nguyên tới nói còn không có chuyện để thoát ly thiên vực. Vĩnh Sinh thông năng trung đoan sở di có thể kinh sợ thiên vực, đối tinh thần thể xóa bỏ tuyệt đối là nhất lưu, cho nên hiện tại Hoa Tặng tạ ngữ ba thân thể người xuất hiện khó chịu cũng không có gì không bình thường. Quan chỉ huy, làm sao bây giờ? các nàng ba cái tiếp tục ở chỗ này sợ rằng sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn chúng ta muốn đi chỉ là một cái trí năng thiết bị đầu cuối còn có thể lưu được chúng ta dương lâm hiện tại không cách nào đối vĩnh sinh thông năng trung đoan xuất thủ mà bởi vì lưu lại thời gian quá dài bị phát hiện cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất đó chính là về tinh vực không sai về tinh vực tránh trước vĩnh sinh thông năng trung đoan tốt theo một cái truyền thống môn mở ra một đoàn người nối đuôi nhau mà vào tiến vào tinh vực nhưng cũng không có tại cái này lưu lại tiếp lấy quay trở về phương chu bên kia tại trong lúc này dương lâm khẳng định liên hệ thiên sơ một nhóm người tới phương chu lúc thiên sơ sớm đã đang đợi Dương Lâm lời nói, hắn không có che giấu, đem phát hiện hết thảy tất cả hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Thiên Sơ. Thiên Sơ kinh ngạc thật lâu, cũng chính là, tiểu đội chúng ta danh tự, nguyên bản gọi là thể thần giả tiểu đội. Đúng vậy a, các ngươi xuất hiện, nguyên bản là đến đánh giết ta. Bất quá rất đáng tiếc, Thiên Sơ, ngươi sớm đã là của ta. Như thế nhiều người đều tại, nói lời này không chê xấu hồ sao? Thiên Sơ hờn dỗi nhìn Dương Lâm một cái, tiếp lấy tiếp tục nói, bất quá không nghĩ tới, thiên vực lại là loại kia tồn tại. Hiện ở đây, đương nhiên là phải suy nghĩ một chút, làm sao tiếp nhận thiên vực Dương Lâm thần sắc thay đổi đến chân thành nói, "Thiên vực không giống với cao tháp, một khi chúng ta nhúng tay phá hủy vĩnh sinh thông năng trung đoan vận chuyển, 1500 và người, ngáy mắt liền muốn biến thành cho bụi. Cái này có thể không là bình thường việc nhỏ. Nói như vậy, chỉ có thể giữ lại sao? Hiện nay ta còn không nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ có thể để phía đối diện 500 và người tiếp tục là vĩnh sinh thiết bị đầu cuối cung cấp tính toán lực, tiếp tục cung cấp thiên vực 1500 vạn người sinh tồn." Nam Hào thuần tức nói, "Cái kia cũng quá thảm rồi, nói là 500 và người, không ngừng sinh sôi không ngừng sinh tức, đã có thể cùng 1500 vạn tinh thần thể vạch ngang nhau đi." Đáng tiếc Vĩnh Sinh Thông năng trung đoan chính là như vậy, một cái hệ thống tuần hoàn, chúng ta thực đang núng tay không được. Hoa Tạ Ngữ, lúc này cảm khái rất nhiều. Nhớ nàng lúc trước dù sao vẫn là trên mặt nổi cao nhất an toàn bộ trưởng, gặp quan chỉ huy cùng thiên sơ đều không có cách nào, nàng khá có chút thất lạc. Chiếu quan chỉ huy cùng chủ mâu nói như vậy, xem ra thiên bực chỉ có thể tự sinh tự diệt. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp thiên sơ nói, nếu như có thể sáng tạo 1500 vạn tố thể, tiếp nhận 1500 vạn tinh thân thể, dạng này cũng liền tương đương với giải ra chịu khổ khó 500 vạn người gò bó. Dương Lâm giật này mình. thiên sơ, cái này làm không được à? Ta là hoa hoa các nàng bà cái sáng tạo tố thể đều phí không ít sức lực, cho nên đừng nói 1500 vạn người, liền tính một vạn 5000 người, sẽ có thể đem ta ép biến thành cho bụi. Ngươi gấp cái gì, ta chỉ nói là dạng này trên nguyên lý có thể. Cái kia nói lời này không cũng là vô ích sao? Ta cũng không phải nói vô ích, Dương Lâm, nếu như ngươi nguyện ý mở rộng tinh vực lời nói, ta cảm thấy chưa hẳn làm không được loại này sự tình. Mở rộng tinh vực? Ngươi nói là, để ta bại lộ tinh vực tồn tại. Cái kia, khó mà làm được, nơi đó tương đương với chấn thủ phủ cái thứ hai bí mật căn cứ. Cái này nếu để cho liên minh biết ta còn có như thế một cái đồ chơi, ta còn thế nào yên tĩnh. Cái kia cũng có thể không cho bọn họ biết ta, Nghĩ Thiên vực tồn tại, Trừ Phương Chu cùng trấn thủ phủ, người ngoài làm sao biết một kia tình báo. Mà còn ta nói mở rộng tinh vực, vẹn vẹn cũng chỉ là tại Thiên vực mở rộng, nếu như tinh vực có thể bao dung thu nạp vĩnh sinh thông năng trung đoan. Như vậy đối quan chỉ huy mà nói, chẳng những có thể cứu vớt 1500 vạn tinh thần thể cộng thêm 500 vạn nhân loại, mà còn vẫn như cũ sẽ không bị ngoại nhân biết bí mật. Dương Lâm suy tư thật lâu. Tinh vực liền giống như ta, là vì phụ trợ ta mà sinh, nhưng Vương diện nào đó tới nói, Cũng coi như đã có ý chí của mình. Để nàng làm loại này sự tình chức không nói nàng có nguyện ý hay không, liền tính nguyện ý, có thể làm được hay không cũng là vấn đề. Dương Lâm, ngươi có thể là thế giới mới ý chí. Ngươi nhìn, ta thân là thể thần giả tiểu đội số một hạch tâm đội trưởng đều đã là ngươi người. Cho nên, còn có chuyện gì là ngươi vị này vĩ đại quan chỉ huy làm không được. Thiên sơ, liền tính ngươi dạng này định nói ta. ân các loại, ta kèm chút xem nhẹ một cái khác nhất định được như vậy. Dương Lâm thần sắc có chút kích động tiếp tục nói, trước đây ta là không biết, mới đưa tinh vực cùng hệ thống tách ra sử dụng, hiện tại ta đã hiểu rõ chính mình thân phận thật sự, cho nên hiện tại cần phải làm một bước, còn không phải xử lý thiên vực sự tình, mà là, chưa muốn giải quyết chính mình tinh vực cùng hệ thống. Nam Hảo có chút hiếu kỳ, quan chỉ huy, một mực nghe ngươi cùng Thiên Sơ tỷ nói cái gì hệ thống hệ thống, tinh vực ta biết, hệ thống đến cùng là cái gì? đều đến trình độ này, không có che giấu các ngươi cần phải, các ngươi có thể cho rằng, thuộc về ta tư nhân trí năng thiết bị đầu cuối. Nguyên lai like quan chỉ huy ngươi còn có tư nhân trí năng thiết bị đầu cuối, đương nhiên, ta có thể là thế giới ý chí bên cạnh có dấu phụ trợ không là chuyện đương nhiên sao? Nam Hảo, ngươi còn cảm thấy hiếm lạ? Nam Hảo suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, quan chỉ huy ngươi đều là thế giới mới ý chí, ngươi hiện đang chạy tới trực tiếp đem liên minh tận diện, ta đều không cảm giác có chút kỳ quái. cái này không phải liền là, dù sao từ một phương diện khác tới nói, toàn bộ thế giới đều là ta, lấy ta thực lực bây giờ, đã có thể nắm giữ cái này cái thế giới mạnh mạch, chỉ cần ta nghĩ, thành lập trật tự mới đều có thể, nhưng không cần thiết. Nam Hảo đối với cái này khịt mũi coi thường, nếu như Thiên Sơ tỷ muốn làm ngươi đây. Thiên Sơ Tỷ có thể là kém một chút phát động lần thứ ba thí thần chiến tranh vệ thần giả. Nếu như Thiên Sơ Tỷ hiện tại tiến vào toàn bộ giải trạng thái, lấy 99 phần trăm nhân loại tính mệnh làm đại giá, đem quan chỉ huy ngươi làm làm sao bây giờ? Tiểu hai Tử loạn nói cái gì, ngươi Thiên Sơ Tỷ cam lòng đối với ta như vậy? Khu khu, cái kia, ta cái này sẽ có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng Thiên Sơ nói, Nam Hạo, Hoa Hoa, Bạch Tuyết còn có hẹn điệp các ngươi trước đi bên ngoài chờ, chờ ta cùng Thiên Sơ bàn bạc một chút chuyện quan trọng lại nói. Chương 551, kỳ Hoa Thiết Bị đầu cuối cũng điên cuồng, chương 551, kỳ Hoa Thiết Bị đầu cuối cũng điên cuồng. Mắt thấy Nam Hào mấy người ra ngoài, Dương Lâm tranh thủ thời gian kéo qua Thiên Sơ tay, sau đó đem nàng vòng vào trong ngực của mình. "Thiên Sơ, Nam Hào vẫn đề rất để người khiếp sợ. Nếu như ngươi bây giờ toàn bộ giải, có năm chắc giết chết ta sao? Ta tại sao phải làm cái kia chuyện ngu xuẩn? Trước đây bị cắm vào thân là phệ thần giả chương trình, nhưng bây giờ, ta có thể là dựa vào ý chí của mình còn sống. Mà còn, ngươi một cái thế giới ý chí đều muốn thể nghiệm nhân loại sinh sống, ta tại sao muốn cùng ngươi chém chém giết giết ta? Nói cũng phải, ngươi có thể là phương chu cùng trấn thủ phụ chủ mẫu. Không có ngươi tại, ta làm sao dễ chịu làm ta nhị đại gia?" Ngươi nha, thật sự là không một chút nào xấu hổ. Ta vì cái gì yếu hại hẹn, ban đầu là người nào nhất định muốn đi theo ta, theo ta chính là ta, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Thiên Sơ ngâm một cái nói, không muốn mặt. A, dám nói chính mình không muốn mặt. Dương Lâm cười, nhất định phải để Thiên Sơ biết, cái này Phương Chu cùng Trấn Thủ Phụ, người nào mới thật sự là lớn cha. Thời gian kế tiếp, Dương Lâm dùng hành động thực tế chứng minh, cái gì mới gọi là thế giới chân chính ý chí. Phệ Thần giả, không được, hoàn toàn chính là bị đè lên đánh tốt ta. Tốt, kéo đến nơi đây nói chính sự. Lúc trước Dương Lâm nói muốn tay tinh vực cùng hệ thống sự tình đó là thật có sự tình. Nam hào các nàng thực lực có chút yếu, cho nên việc này khẳng định đến tiên sơ phụ trợ. Muốn hỏi cụ thể chuyện gì, vậy khẳng định là đem tinh vực cùng hệ thống dung hợp để các nàng trở thành kèm sinh tôn ở. Đến mức sẽ xuất hiện hậu quả gì, chính là sợ không đáng sợ, cái này càng cần hơn tiên sơ phụ trợ. Thiên sơ nghe đến dương lâm ý nghĩ, ban đầu có chút lo lắng, nhưng rất nhanh thoải mái. Song cũng không kể là tinh vực vẫn là hệ thống, vậy cũng là dương lâm vốn, liền tính không thể dung hợp phối hợp, tối thiểu sẽ không phản vệ a. Mà nghĩ đến, vậy liền đi làm. Cho nên tiếp xuống, dương lâm trực tiếp điều ra hệ thống, tiếp lấy mở rộng tinh vực tính toán đem cả hai dung hợp phối hợp, chỉ có thể nói, chuyện kế tiếp, sắp thực vượt quá Dương Lâm cùng Thiên Sơ dự liệu. Hệ thống cùng tinh vực tựa như là nước cùng cá, Dương Lâm cùng Thiên Sơ còn không có phát lực, hai cái này đã ở cùng một chỗ. Hệ thống tự chủ ngồi rơi xuống Thái Dương Điện cùng Thái Âm Điện về sau, một tòa càng càng hùng vĩ hùng vĩ Lăng Tiêu Bảo Điện đột lên từ mặt đất. Tinh vực toàn quyền thao tác, đều tại Lăng Tiêu Bảo Điện nơi này. Ân, một tòa sửa đổi tiểu thiên cung, cũng không tệ lắm. Mang theo Thiên Sơ đồng thời đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, tại chỗ này, có thể nhẹ nhõm xử lý toàn bộ tinh vực mọi chuyện, thực tế muốn quá thuận tiện. Thiên Sơ bởi vì đối với dung hợp phía sau tinh vực cũng thật cảm thấy hứng thú, mắt thấy hệ thống hóa làm lăng tiêu bảo điện, thành làm một cái hoàn chỉnh siêu cấp trí năng thiết bị đầu cuối. nàng mang chút treo gẹo đem thiên vực sự tình nói cho thiết bị đầu cuối nghe, nào nghĩ tới, thật sự là nào nghĩ tới, cái đồ chơi này, nàng thế mà thực sự có biện pháp giải quyết. tinh vực mới trí năng thiết bị đầu cuối phát ra tiếng. hiện tại ta là hoàn toàn mới tồn tại, có thể là chủ nhân hiển lộ rõ ràng vô thượng trợ lực. thiên vực vĩnh sinh thông năng trung đoan cấp quá thấp, ta có thể đem trực tiếp thôn vệ hết hóa thành ta một bộ phận, sau đó tiếp nhận toàn bộ thiên vực tiếp lấy thông qua tiêu hao tinh vực bộ phận linh lực là 1500 vạn tinh thần thể đắp nạn tố thể, để bọn họ trở lại mới thế giới loài người. Đồng thời, có thể để bị xung làm khổ dịch 500 vạn nhân loại đồng dạng trở về. Dương Lâm bởi vì lo lắng trong đó một chút khó xử, do hỏi: "Nếu như ngươi thôn vệ vĩnh sinh thông năng trung đoàn, bảo đảm không sẽ trực tiếp phá hư bên kia tuần hoàn hệ thống?" "Sẽ không, ta có 100% nắm chắc tiếp nhận cái kia cái cấp thấp tuần hoàn thiết bị đầu cuối. Nếu như chủ nhân cần, chờ thiên vực thượng vị mặt 1500 vạn tố thể toàn bộ đắp nạn xong xuôi, vì để cho bọn họ càng tốt trở về thế giới loài người từ bỏ ngày trước hết ăn lại nằm cùng không làm mà hưởng." ta sẽ thống nhất vì bọn họ biên chế nhân loại bình thường ký ức. Cùng lúc đó, chủ nhân như nghĩ giữ lại thiên vực thượng vị mặt, ta cũng có thể đối bên kia tiến hành cải tạo, để thiên vực thượng vị mặt thực sự trở thành nhân loại thế giới thứ hai. Dương Lâm nghe không hiểu, cái gì là nhân loại thế giới thứ hai? Thiết bị đầu cuối, nêu ví dụ, giả lập hiện thực. Vong Du chia ít tí dạng này chủ nhân rõ chưa? Dương Lâm xấu hổ vô cùng, chuyện như vậy ngươi đều có thể làm đến? Có thể làm đến, thế nhưng cần cải tạo bên kia thượng vị mặt, ít nhất phải mở rộng đến nguyên bản 10 lần. Trong thời gian này cần thời gian không ngắn, còn muốn thành lập các loại trò chơi hệ thống tiếp thu liên minh các loại ô nhiễm thú số liệu tư liệu, sơ bộ dự đoán cần 3 ngày. Phốc. Dương Lâm nghe đến nội tâm phun máu, bắt đầu nghe thiết bị đầu cuối lại nói cần thời gian rất lâu, sau đó nghe thiết bị đầu cuối nâng lên ba cái số này lúc, hắn cảm thấy làm sao không được 3 đêm 30 năm, kết quả ngươi nói cho ta 3 ngày là được rồi. Thiết bị đầu cuối, ngươi thật mạnh. Ta là chủ nhân một bộ phận, xin đừng nên căn ta, nếu bị người khác nghe đến sẽ khiến người ta cảm thấy chủ nhân không kiêm tốn. Không có việc gì, ta người này thích khoe khoang, một ngày không khoe khoang trong lòng khó chịu, ngươi quen thuộc liền tốt. Thì ra là thế, ta đã biết cái kia chủ nhân hiện tại liền muốn đi xử lý cái kia cái cấp thấp vĩnh sinh thông năng trung đoàn sao? dù sao sớm muộn cũng phải làm, hiện tại liền đi, sớm một chút xong việc, ta sớm một chút làm vui vẻ nhị lại ra. Minh Bạch, các loại, chủ nhân, ta tựa hồ cảm thấy không giống bình thường tín hiệu. đột nhiên nghe thiết bị đầu cuối âm thanh như thế ngưng trọng, không chỉ là Dương Lâm, Thiên Sơ đều chẳng biết tại sao. cái gì không giống bình thường? cái này không giống bình thường đến từ chủ mẫu. Thiên Sơ có chút mà mịt, đến từ ta. cụ thể đến nói, ta cảm thấy chủ mẫu trên thân có một loại cùng ta rất tiếp cận tần số, xin hỏi chủ mẫu. Bên cạnh ngài có hay không cũng có cùng loại ta đồng dạng tồn tại. Cái này a, ta vị trí Phương Chu xác thực có coi mang. Có thể hay không mời chủ mẫu đem đối phương tần số kết nối tới, chủ nhân cùng chủ mẫu giao hảo, ta lời nói, cũng muốn cùng chủ mẫu bên người thiết bị đầu cuối hữu hảo. Thiên Sơ có chút muốn cười, nghe nàng nói, cái này là chuyện nhỏ, ngươi muốn gặp đến, hiện tại liền có thể. Lập tức, hai đạo tần số cứ như vậy kết nối ở cùng nhau. Đến mức nói tinh vực thiết bị đầu cuối cùng Phương Chu thiết bị đầu cuối đến cùng cùng một chỗ trao đổi cái gì, Dương Lâm cùng Thiên Sơ đồng thời không rõ ràng. Mười phút phía sau, một đôi hình ảnh nam nữ đột nhiên xuất hiện ở Dương Lâm cùng Thiên Sơ trước mắt. Nam tuấn lãng, nữ quyến rũ, xem xét chính là một đôi trời sinh. Bất quá chỉ là hình ảnh, thuần túy 3 d hình ảnh. Chủ nhân, ta đến từ Tinh Vực, tên gọi Tinh Vực. Ta hiện tại cùng Phương Chu yêu đương. A, Dương Lâm cùng Thiên Sơ giật mình nửa ngày, chính là không nói nên lời. Nữ tử giờ phút này đối Thiên Sơ nói, Chủ nhân, tên của ta đã triệt để định thành Phương Chu, cùng Tinh Vực mới quen đã thân, hy vọng có thể thành toàn chúng ta. Dương Lâm nuốt xuống một cái chật vật nước bọt nói, các ngươi chính là hai cái thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối cũng có thể yêu đương. Chủ nhân, liền xem như thiết bị đầu cuối cũng có theo đuổi thích quyền lực, mà còn chúng ta không là bình thường thiết bị đầu cuối, chúng ta là thế giới này bên trên vĩ đại nhất hai cái đỉnh phong thiết bị đầu cuối. Liên tính ngươi nói như vậy, lúc trước ta miêu tả ngươi thời điểm còn cần nàng cái này chưa đến thay thế đâu, kết quả ngươi là nam. Chủ nhân đừng hiểu lầm, chúng ta thiết bị đầu cuối không có phận chia nam nữ, sở dĩ cho chính mình thành lập hình ảnh, kỳ thực là mô phỏng theo nhân loại các ngươi. Xin chủ nhân tin tưởng, ta cùng Phương Chu cường cường liên thủ, một nhất định có thể là chủ nhân cùng chủ mẫu càng tốt phục vụ. Hy vọng chủ nhân có thể thành toàn, cũng giúp ta tại chủ mâu trước mặt nói nói tốt. Các người đều nói đến đây loại cấp độ, ta cùng thiên sơ có thể cự tuyệt sao, nhưng ta chính là khiếp sợ. Được rồi được rồi, đã các người đều cùng một chỗ yêu đương, cùng đi thiên vực chỗ để ý cái kia cấp thấp thiết bị đầu quế a chương 552, đều nói không muốn làm cứu thế chủ, chương 552, đều nói không muốn làm cứu thế chủ. Lần này, Dương Lâm mang theo thiên sơ, còn có hai cái siêu cấp thiết bị đầu cuối một lần nữa đi tới thiên vực. Giống như hai cái thiết bị đầu cuối nói như vậy. Một cái là nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong, một cái là thế giới ý chí hóa đi ra siêu cấp trí năng, cường cường kết hợp phía dưới, nơi nào còn có cái kia vĩnh sinh thông năng trung đoàn đường sống. Thế nhưng, cũng chính là bởi vì cái này, phiền phức tùy theo mà đến. Chủ nhân, nghe tinh vực nói, hiện nay ta cùng Phương Trù đã không chế tốt thế cục, tiếp xuống vấn đề, đầu tiên là muốn thu xếp thiên vực chi nhánh cái kia bộ phận 500 vạn tả hữu nhân khẩu. Dương Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, ta lúc trước chỉ cân nhắc 1500 vạn tinh thần thể sự tình, mặc dù cũng từng nghĩ đến còn có 500 vạn nhân loại, nhưng cũng không có hướng bọn họ phương diện kia suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, đây chính là ngươi không đúng, 500 vạn nhân khẩu không giống với tinh thần thể. Tinh thần thể có thể chậm rãi chuyển hóa, nhưng nhân loại, một ngày ba bữa đó là nhất định, không giải quyết được, bọn họ liền sẽ chết đói. Ta, ta biết, vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Chủ nhân, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm. Ta cùng Vương Chu chỉ cân nhắc thay ngươi giải quyết thiên vực thiết bị đầu cuối, đến mức muốn xử lý như thế nào đầu tiên nhóm này 500 vạn nạn dân, còn cần chủ nhân chính mình làm quyết định. Ta, ta làm quyết định quọng Long a. Dương Lâm giờ phút này không là bình thường tâm tắc, thân làm một cái nhị đại gia trấn thủ phủ phía sau thành trì 150 vạn nhân khẩu sự tình đều hoàn toàn giao giao cho phụ tinh. Hiện tại ngươi nói 500 vạn nhân khẩu trở lấy xử lý, cái này cái này cái này, thật muốn bắt tay vào làm chuyện này, chính mình cái này nhị đại gia còn có thời gian hay không làm. Thiên Sơ, nếu không chuyện này. Dương Lâm, Phương Chu vị Lai like đô thị đối mặt mở ra, hơn nữa còn muốn tìm cách đem Thiên Sơ toàn bộ nhân viên dung nhập liên minh xã hội, ta suy tính sự tình quá nhiều, có thể kiêm không quan tâm được lập tức 500 vạn nhân khẩu. Chẳng lẽ chuyện này cần ta đích thân động thủ? Ai bảo ngươi là cứu thế chủ đâu? Không không không, ta là nhị đại gia, Thiên Sơ Người mới là cứu thế chủ, ta là phệ thân giả, cứu thế chủ chẳng qua là về sau sửa đổi danh tự. Dương Lâm hiện tại muốn thổ huyết, lúc trước chỉ lo khống chế thiên vực, thế mà quên còn có chuyện lớn như vậy cần phải xử lý. Nhưng mà, sự tình có thể không chỉ chừng này, Phương Chu sau đó nói chuyện. "Chủ nhân, chủ mẫu, ta cùng tinh vực đã liên thủ đem thiên vực thiết bị đầu cuối thôn vệ. Chứ 500 vạn nhân khẩu lấy được được tự do, còn lại 1500 vạn tinh thần thể thì cần một đoạn thời gian rất dài, đại khái 15 ngày có thể toàn bộ vì bọn họ chuyển hóa tố thể, cùng với vì bọn họ bệnh ký ức." Nhanh, quá nhanh. Các người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? 500 vạn nhân khẩu còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào đâu, một ngày chuyển hóa 100 vạn tân nhân cửa ra vào, cái này cái này cái này, còn để nhị đại gia có sống hay không? Nhìn Dương Lâm có xử, Thiên Sơ an ủi, "Việc này à, không phải ta không phải là muốn từ chối, kỳ thực là, ta cũng không có kinh nghiệm. Mà nhất có kinh nghiệm thì là Phùng Tinh, thứ nhì là Triệu Vũ. Thuận tiện đem Vân Thành gia làm cũng điều tới, đều có thể giúp cho quan chỉ huy." "Đúng vậy a, gia làm điều điều, vậy khẳng định cũng muốn đem Hoài Dương Mạc Ngọc cũng làm tới." "Dương Lâm, Vân Thành nhỏ, không quan trọng. Có thể Hoài Dương Cái kia khu vực không thể coi thưởng, Mạc Ngọc Thân là phó tư lệnh. Được rồi được rồi, Mạc Ngọc nếu là tới, tất nhiên có thể trợ lực không nhỏ, để liên minh bên kia cân nhắc nàng chống chỗ cũng là có thể. Thế nhưng, toàn bộ đến nói, còn chưa đủ. Dương Lâm có chút trột dạ nói, không có việc gì, ta có phồn tinh. Thiên sơ không có ứng thanh, nhưng có thể nhìn ra được, nàng biểu lộ cũng là tương đối khó xử. Bao gồm sau đó, lợi của nàng đều là thấp không ít. Nếu như ngươi để phồn tinh lại chiếu cố 2.000 vạn người sinh kế, ta hoài nghi, nàng có thể hay không sách theo đào tìm người liều mạng. Sao? Làm sao có thể? Phồn tinh là ta biết nhất dịu dàng ngoan ngoãn nữ hải tử nàng làm sao có thể sách theo đào chém ta cái kia vậy liền về thử một chút đi dù sao hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt thiên vực sự tình có tinh vực cùng phương chu hai cái thiết bị đầu cuối tại rất dễ dàng giải quyết cũng không dễ dàng giải quyết là hai nghìn vạn nhân khẩu thu xếp cùng sinh kế vấn đề bởi vì thiên sơ cũng không có năng lực này thời gian ngắn làm đến cho nên dương lâm không thể không cầm vấn đề này mặt dạng mày dày đi tìm cơ phồn tinh Trấn thủ phủ phía sau thành trì cơ phồn tinh rất an tĩnh nghe xong dương lâm thỉnh cầu đó là một đôi ưu con mắt. Nhìn chăm chằm Dương Lâm nhìn thật lâu. Dương Lâm tâm rất đau, có thể hắn không có cách nào. Đi theo ngươi, ta một mực tại chịu ủy khuất. Phù Tinh, ngươi phải tin tưởng, ủy khuất là nhất thời, về sau mới là chúng ta quan minh tương lai. Đúng vậy à, quan chỉ huy là một vị nhàn nhã nhị đại gia, nhưng đi theo quan chỉ huy ta, từ trước đến nay không có người bận tâm xót xa trong lòng ta cùng mệt nhọc. Làm sao có thể? Phù Tinh, ngươi trong lòng ta là ôn nhu nhất nhất hiểu chuyện quan tâm nhất người. Tin tưởng ta, nếu là có nửa điểm nói dối. Làm sao? Khuku, không có gì, không có gì. Nói tiếp a. Ta nghĩ nghe quan chỉ huy Cam Đoan cùng xin thế đâu. Phồn Tinh, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Người tới, mài đao. Dương Lâm có chút cũng lên. Phồn Tinh, chúng ta nói chuyện về nói chuyện, làm sao lại mài đao? Cơ Phồn Tinh, a. Phồn Tinh, ta không thể làm loạn a. Quan chỉ huy có thể chỉ có ta cái này một cái, ta xảy ra chuyện gì, về sau còn thế nào quan tâm người chiếu cố người? Cơ Phồn Tinh tiếp tục a. Dương Lâm hiện tại phản phất đeo lên thống khổ mặt nạ, một mực nghe nói mài đao xoèn xoèn hướng heo kiểu, cái này cũng không nghe nói mài đao xoèn, xoèn hướng quan chỉ huy a. Lại nhìn một cái Cơ Phồn Tinh, nàng đã triệt để hắt hóa quan chỉ huy, nghe nói ngươi một mực tại bên ngoài tiêu giao vui sướng, cũng là, chấn thủ phủ cùng phía sau thành trì hoàn toàn chính là ngoại ý muốn sản vật. ngươi một cái nhị đại gia, làm sao có thể quan tâm phía sau sự tình? nào có, chấn thủ phủ cùng phía sau thành trì đối chúng ta không có gì sánh kịp trọng yếu, ta làm sao có thể không quan tâm? chớ có cái chạy cái cối, tóm lại, quan chỉ huy ngươi không ở nơi này cho ta giảng minh bạch cái 123, cũng đừng nghĩ ra thành chủ phủ cái đại môn này. cơ phụ tinh, nàng là nghiêm túc, chính là bởi vì nàng quá nghiêm túc, từ đó càng thêm nguy hiểm. cuối cùng. Dương Lâm 7 ngày không có đi ra khỏi phía sau thành trì thành chủ phủ, vẫn luôn tại cùng cơ phồn tinh thỏa hiệp việc này. Sau đó, từ đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội, đến đệ ngũ bộ đội Thiên Không bộ đội, bao gồm phong hành, ẩn hình, lợi nhận, nữ thần bộ đội, liên tiếp nhận đến mệnh lệnh đi tới phía sau thành trì bên này tổ chức quan chỉ huy cùng chiến cơ hội nghị. Đến mức nói hiện tại hỏi, thiên vực 2000 vạn nhân khẩu sự tình đã giải quyết chưa? Vậy khẳng định không có a. 2000 vạn đó là người, cũng không phải là cái khác, thật làm sinh tồn và sinh kế là tốt như vậy giải quyết. Việc này rất để Dương Lâm đau lòng. Chính mình vẫn luôn nói, chính mình chỉ là nhị đại gia Từ trước đến nay không nghĩ qua làm cứu thế chủ, nhưng vì cái gì cuối cùng chính mình lại thành cứu thế chủ a? Chính mình thật không nghĩ qua làm cứu thế chủ tốt ta Không bao lâu, liên minh chấp chính quan hội nghị tiếp lấy cũng tổ chức. Dương Lâm, hắn mặc dù không phải chấp chính quan, nhưng cũng bị mang lên cái này trong hội nghị mà còn ngồi, không, là nằm còn tại thủ vị. Muốn hỏi tại sao là nằm mà không phải ngồi, chủ yếu là mệt mỏi a. 2.000 vạn nhân khẩu cùng phồn tinh thỏa hiệp trao đổi, có thể không mệt mỏi sao? Đến mức hội nghị này, Dương Lâm mặc dù trong lúc vô hình thành liên minh thủ tịch, nhưng là từ cơ phồn tinh chủ đạo. Còn lại chấp chính quan, nghe Song Cơ phồn tinh mở miệng chính là muốn tài nguyên muốn người mới muốn lương thực, doa đến bọn họ lập tức muốn chạy trốn. Ai dám chạy, liền thu hồi cao tháp 3 tài nguyên lớn, rút lui vị lai đô thị cổ phần, cùng với sắp đẩy ra giả lập chân thật thế giới thứ hai, cũng đừng nghĩ lại thăm dự. Còn lại chúng chấp chính quan nhịn không được đều khóc. Không dám chạy, thật không dám chạy a, chạy liền không còn có cái gì nữa. Chính là tiền này, cái này nhân tài, cái này tài nguyên. Vì sao ngươi chấn thủ phủ bên kia, đột nhiên lại xuất hiện 2000 bạn gạo khóc đòi ăn nhân khẩu a. Hôm nay góp cái 120 vạn chữ chỉnh kỷ niệm, ngày mai viết đại kết cục. Chương 553, nhị đại gia đỉnh cấp nhân sinh, đại kết cục. Chương 553, nhị đại gia đỉnh cấp nhân sinh, đại kết cục. Vốn chỉ là muốn làm một cái nhị đại gia, nhưng ai có thể tưởng đến cuối cùng đột nhiên đem chính mình chỉnh thành cứu thế chủ? Thực tế không có cách nào, cũng vì để cái này cứu thế chủ triệt để danh xứng với thực. Dương Lâm lại làm một việc, đó chính là làm sạch thâm viên. Thâm nguyên, từ cái nào đó bên cạnh đến xem, cũng coi là tương đương với ô nhiễm thú sinh ra đầu nguồn. Tồn tại bản thân chính là trước văn minh khoa học kỹ thuật lúc, một chút nhân viên nghiên cứu muốn làm ra cái gì yêu ma quỷ quái đi sánh vai phệ thật giả. Cuối cùng tại Mây Thiên Thạch từ trường. Năng lượng cuốn theo bên dưới ô nhiễm một nhóm lớn một nhóm lớn sinh vật lại trải qua phương hướng khác nhau tiến hóa địa vực quyết tán cuối cùng dẫn đến thế giới tai nạn của phát hiện ở đây Dương Lâm thân là thế giới mới ý chí tiến về thâm viên lao đi bên này ô nhiễm khí tức vẫn là có thể à đúng bởi vì đệ nhất bộ đội Long Môn bộ đội gần nhất toàn bộ nhân viên đột phá đến tám cảnh giới cho nên Dương Lâm cũng thông qua cơ phổi tinh đi cái quá trình đem danh hiệu của mình thay đổi vì bắt dài quan chỉ huy cái này kỳ thật đã không có ý nghĩa đều thành chân chính cứu thế chủ truyền thừa thế giới ý chí đừng nói bắt dài 180 cấp đều không có ý tứ thế nhưng muốn đối bên ngoài tuyên truyền nha bắt giai quan chỉ huy nghe tới cỡ nào nhựu xin nhiều ủy phong lắm liệt. để người bình thường nghe tới đối với hắn cũng cái này vị nam tử vĩ đại cứu thế chủ đều tin phục đúng không liên minh bên kia tuy nói vẫn là mấy cái chấp chính giả cầm quyền nhưng trong lúc vô hình đã lấy dương long thiên sơ cơ phồn tinh cùng sở triệu vũ cầm đầu đánh không lại liền gia nhập đi theo đại lão lan lột, ba ngày no bụng chín bữa ăn nhất tiện tại liên minh mấy cái này chấp chính giả hiệu triệu bên dưới liên minh trên dưới nhất thời đều nhắc lên một cỗ sáng tạo thần dậy sóng đến mức tượng thần điêu khắc chính là người nào vậy khẳng định là vĩ nam tử dương long Trước đây chỉ có chân thủ phủ cùng phía sau thành chỉ có, hiện tại toàn bộ liên minh trên dưới, nhưng phạm là trọng yếu địa khu đều muốn có. Nhân loại sách giáo khoa bên kia cũng không thể rơi xuống, là cái học sinh đều sẽ học tập đến. Có một cái vị nam tử tên là Dương Lâm, hắn là thế kỷ mới kẻ khai thác, hắn là nhân loại đạo sư, là phương hướng, là tương lai. Bởi vì cái này vĩ đại nam nhân, nhân loại tiến vào cuối cùng chấn áp cùng bạo sát ô nhiễm thú thời đại. Lúc này ngươi muốn hỏi Dương Lâm có cái gì buồn rầu? Có, đương nhiên là có. Hiện tại ra ngoài cực kỳ không tiện, ngươi nói muốn mang theo bên người chiến cơ đi du lịch thưởng thụ một chút các loại thoải mái hoạt động à, có thể tới chỗ nào đều muốn bị quỷ bãi, đây quả thực xấu chết người. Cũng bởi vì liên minh trên dưới hàng ước các thiếu nữ, mỗi ngày không ngừng cho Dương Lâm viết thư tình, cái này dẫn đến đừng nói chư vị chiến cơ, liền xem như thiên sơ cuối cùng đều không thể nhịn được nữa. Một đầu thư tình lệnh cấm truyền đạt đi xuống, lại cho Dương Lâm viết thư tình toàn bộ đi kiến trúc công trường đóng góp đi. Không biết mỗi ngày xử lý vô số thư tình rất phiền phức sao, thân làm chủ mẫu, quản lý là đại sự, không phải động một chút lại bắt tay vào làm đốt cháy mỗi ngày ngọn núi nhỏ đồng dạng quan chỉ huy thư tình, cái này mới ước các thiếu nữ tận tìm phiền toái cho mình tra, nói đến bây giờ lại không kéo trở lên những này, chấn thủ phụ từng cái bộ đội cũng có riêng phần mình sống. Lúc trước từng tại không động tiền tuyến thu được cơ giáp chế tạo kỹ thuật, sau đó tại Phương Chu bị cải tạo tăng cường. Về sau lại tại cao tháp thu được lợi nhận cùng hộ giáp kỹ thuật, hai thứ này đồng dạng vận dụng tại bản mới cơ giáp bên trên. Như vậy, trừ liên minh trên dưới nguyên bản giáp tỉnh nhân loại, hiện tại cho dù là người bình thường, chỉ cần thể trạng tốt, vừa xứng độ tốt, đồng dạng có thể ngồi lên cơ giáp, tiến hành ô nhiệm thú thanh lý. Một cách tự nhiên, toàn bộ liên minh trên dưới cũng bắt đầu cơ giáp nóng, để càng nhiều người bình thường có ra mặt chi địa mà đã từng đáng sợ ô nhiễm thú, chỉ cần không cao hơn lục giai lấy trở lên, cho dù không sử dụng quan chỉ huy, chiến cơ bộ đội, cũng có thể lợi dụng bộ đội cơ giáp tiến hành thanh lý. đến mức đệ nhất bộ đội Long môn bộ đội, đệ nhị bộ đội Thủ hộ bộ đội, đệ tam bộ đội Hải thượng bộ đội, đệ tứ bộ đội Không gian bộ đội, đệ ngũ bộ đội Thiên không bộ đội đều có việc làm. Thế giới địa vực không nhỏ, vì tận khả năng để thế giới mau chóng ổn định, cái này năm cái bộ đội gánh vác lên dẫn đầu liên minh chư bộ đội thảo phạt các cao năng cảnh giới ô nhiễm thú. cơ bản đó là toàn thế giới bay khắp nơi, trừ năm cái bộ đội bên ngoài, Vân đỉnh bộ đội, Nữ thần bộ đội thì một mực giữ gìn chấn thủ phụ bên này hiệp trợ cơ phồn tình cùng tiểu biểu nội triệu tích linh đem bên này xử lý ngay ngắn rõ ràng lợi nhận bộ đội cùng phong hành bộ đội hai cái này bộ đội hiện tại cần phải làm là tận khả năng tổ chức liên minh từng cái địa vực chọn lựa tinh binh cường tướng tổ chức bộ đội cơ giáp sinh ra đại đại là liên minh trên dưới giảm bất ô nhiệm thú đột kích áp lực mà muốn hỏi ẩn hình bộ đội cái này sẽ đang làm cái gì cái này a các nàng là linh vật không sai các nàng đã thành liên minh linh vật thần nữ chu nữ các nàng mỗi một cái đều chỉ là nửa hình người trả thái vì có thể để cho liên minh tiếp thu Các nàng một cách tự nhiên cũng thành sách giáo khoa bên trên trạng thái bình thường. Hiện tại ai không biết, lúc trước gần hình bộ đội đó cũng là đi theo Dương Lâm cái này vị nam tử đi ra đại lực, mà còn bởi vì ngoại hình kỳ lạ, Xưng là linh vật bộ đội thực tế muốn quá ồ thỏa Bất quá các nàng chủ yếu chức trách thực tế là quản lý vị Lai Đô thị, giữ gìn vị Lai Đô thị yên ổn. Đương nhiên, đây cũng là 3 năm về sau, Ô Nhiễm thú cơ bản bị chạy tới Hoang Vu biên giới phía sau sự tỉnh 3 năm, đúng vậy a thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Mắt thấy Ô Nhiễm thú đối với nhân loại uy hiếp đã đến cơ bản hoàn toàn có thể khống chế tình trạng phía sau, vị Lai Đô thị Cái này thần kỳ đô thị chính thức đối ngoại mở ra, bởi vì các loại kỳ quái kiến trúc cơ sở, thiết bị đầu cuối trí năng không chế, cùng với vô số văn minh khoa học kỹ thuật thời đại bảo vệ lưu lại giải trí hạng mục, như vậy càng làm cho vị lai đô thị trở thành toàn bộ liên minh nhân loại trong suy nghĩ thánh địa. Muốn đi vị lai đô thị sao? Chỉ cần ngươi có thể trở nên nổi bật, liền có thể thu hoạch được tiến về cơ hội, kiến công lập nghiệp, các cái lĩnh vực làm ra công hiến đều có cơ hội cầm tới vị lai đô thị vé vào cửa. Nghe nói nơi đó chính là thiên đường bên trong thiên đường. Trừ vị lai đô thị, không bao lâu thiên vực cũng bắt đầu chính thức thượng tiến. Thiên vực là cái gì? Thiên vực là một khoản giả lập hiện thực trò chơi. Tinh vực cùng phương chu chuyện này đối với thiết bị đầu cuối, liên thủ đem nguyên bản thiên vực mở rộng tăng cải tạo, sau đó phục chế liên minh cung cấp vô số ô nhiệm thu tin tức tương quan tình báo, lại trải qua tinh vi thiết lập, thiết lập vô số tương quan chức nghiệp. Sau đó, trực tiếp đối toàn bộ liên minh tiến hành mở ra. Đương nhiên, thuận tiện nhỏ nâng một chút, thiên vực cái này giả lập hiện thực trò chơi phát hành thương là cao tháp, người quản lý thì là Sở Triều Vũ. Danh xưng trừ không có cảm giác đau, hoàn toàn liền là nhân loại thế giới thứ hai, lại đã đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Đối với chính mình như nước cuộc sống bình thản cảm thấy chán ghét sao? còn tại trong sinh hoạt ghen tị những cái kia thực lực cường giả, chán ghét chính mình cực kỳ bình thường thiết lập sao? Vậy liên đến cuộc sống thứ hai thế giới thiên vực a, thiên vực, cái này giả lập hiện thực trò chơi, một khi đem bán, lập tức bạo hỏa. Hôm nay người thiên vực sao? Câu nói này về sau vô số tuế nguyệt đều thành nhân loại kinh điển tương truyền thường nói. Cũng bởi vì thiên vực bạo hỏa, như có quan hệ với thiên vực truyền hình địa ảnh ca khúc, hay sáng tạo, giống như virus đồng dạng thần tốc cảnh pet liên minh. Đặc biệt là tiểu thuyết đã cái này này, càng là sản xuất như đao kiếm thiên vực, kinh bạo thiên vực, thiên vực cuộc sống thứ hai chỉ có thần biết rõ thiên vực, gia tốc thiên vực, hấp hối quốc gia thiên vực, tương lai thiên vực đều bạo khoản, có thể nói là trăm hoa đua nở phát triển không ngừng. mà nói rồi nhiều như thế, dương lâm từ trước đến nay chưa quên, hắn nhưng là một cái nhị đại gia. một ngày này, hắn ngay tại bãi cát hưởng thụ lấy cẩm lý tiểu khả ái xóa bớt, đột nhiên nghe tiểu cẩm lý tiếp cái thông tin, bởi vì tò mò, hắn hỏi thăm thông tin nội dung, thế mới biết nguyên lai năm hảo người này trạch nghiện vào bảo, nhìn thấy thiên vực như thế hỏa, nàng đã hóa thân thành thủ, thiên sơ gần nhất không ít sửa chữa nàng, có thể nàng vẫn như cũ đến chết không đổi. Tên kia, không cần nghĩ cũng biết, Thiên Bực bị làm thành trò chơi phía sau, nàng khẳng định đối nó lưu luyến quên về. Quan chỉ huy, không chỉ là năm hảo, theo những năm này ô nhiễm thu bị các loại thanh lý, cuộc sống của con người dần dần yên ổn. Ly Nguyệt Tỷ, Lam Tỷ, Lưu Như Tỷ các nàng, không có việc gì liền sẽ đi Thiên Bực trong trò chơi đùa dỡn một chút. Lúc trước một mực để các nàng đi các nơi chiến đấu, làm khó vất vả các nàng, hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng là cứ tốt. Cái kia, quan chỉ huy, kỳ thật Ly Nguyệt Tỷ các nàng muốn để ta lén lút hỏi người một vấn đề. Vấn đề gì? Dù sao đại gia không có việc gì. Quan chỉ huy ngươi muốn hay không dẫn đầu tại tổ kiến một cái công hội, sau đó mang theo chấn thủ phủ đại gia chế bá thiên vực. Dương lâm thổn thức. Thiên vực trí năng thiết bị đầu cuối là tinh vực cùng phương chu. Ta muốn đi vào luồng lịch, cái kia các loại thần khí cùng nhiệm vụ ẩn tùy thời đưa. Người chơi khác còn thế nào chơi? Quan chỉ huy, đừng xoắn xuyệt cái này rồi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi rồi. Tốt tốt tốt, vậy ta liền đi vào dẫn đầu nhà chúng ta chiến cơ bọn họ, cùng một chỗ chế bá thiên vực tốt. Ngày đó, cái kia vĩ đại năm nhân vừa mới tiến thiên vực trò chơi, hắn liền thành toàn bộ sẽ vợ thông báo may mắn. sáng tạo cái nhân vật thu hoạch được thần khí, tân thủ thôn giết con gà thu được thần khí cùng nở tợ cờ đối cái lời nói thu được thần khí, đi cái đường đá một khối đá thu được thần khí, tóm lại, làm cái gì đều thu hoạch được thần khí. Không lâu sau đó, một cái từ sợi tóc đến ngón chân khe hở đều là thần khí nam nhân, dẫn đầu một đám muội tử, nhẹ nhõm đứng ở thiên vực trò chơi đỉnh phong. Nhìn a, chân nam nhân không quản là hiện thực, vẫn là trò chơi, đều muốn mang theo muội tử chế bá. Dương Lâm, hắn càng thêm hưởng thụ hiện tại nhị đại gia đồng dạng vui vẻ sinh hoạt rồi. Hết chương bộ, chương 554, kết thúc cảm tưởng, chương 554, kết thúc cảm tưởng. quyển sách kết thúc rồi. Trước nói người cảm thụ kỳ thật cá nhân ta vẫn là thật hài lòng quyển sách này có hoàn chỉnh đại cương căn cứ đại cương phía sau vẽ một cái vòng tròn tạo dựng một cái hoàn chỉnh thế giới từ ban đầu tân thủ thành đến hoài dương vân thành cùng với về sau sắt thép lồng giam không động tiền tuyến cao tháp thiên bực liên hệ lúc trước khoa học kỹ thuật đỉnh phong văn minh bàn lại đến nhân vật chính thân phận chân chính giải thích hệ thống cùng tinh vực chân chính tồn tại mai đến cuối cùng kẹp kín toàn văn kết thúc tóm lại vẫn tốt chứ một cái hoàn chỉnh thế giới có quyển sách này cũng thuận lợi thu cùng mà liên quan tới quyển sách này, ta có một cái phi thường phi thường lớn tiết đối, bởi vì ta trăm vạn tự thư đo thất bại, đo ra tới vẫn là nguyên thư tên. Lúc ấy khó chịu ta hai ngày, nhưng lại suy nghĩ một chút, thất bại liền thất bại à, sách là còn muốn viết, hoàn chỉnh thế giới vẫn là muốn vẽ. Chờ lên, hiện ở đây nói đơn giản hai vấn đề, muốn nói đại kết cục vội vàng, cái này nói như thế nào đây? Nhân vật chính thân phận chân chính đã làm rõ, đã thuộc về loại kia chân thật thật vô địch tồn tại. Bất luận là nhân vật chính thực lực, vẫn là người bên cạnh xuất chiến đấu, nghiền ép thế giới cùng đùa giỡn giống như, cho nên liền không làm chân thần dáng lâm những thứ kia. Kỹ thật ban đầu, ta lo lắng lấy lại nhiều viết mấy ngày, nói ví dụ như viết một cái nhân vật chính cùng bên cạnh mọi người hô động hàng ngày loại hình. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, không cần thiết cứng rắn kéo cái chữ kia đến, cảm giác hiện nay liền rất tốt, đã rất hoàn mỹ, che mặt. Mặt khác, ta nhìn thấy có huynh đệ nói cái kia khế ước chi giới vấn đề. Ta suy nghĩ một chút, không dạo đầu thời điểm đúng là đã nói cái này, sở dĩ không có nâng, xác thực bởi vì đại kết cục lúc quên. Liên quan tới cái này khế ước chi giới, tại nguyên bản thiết lập bên trong, đây là cái tin tức giả. Có thể hiểu thành chính là liên minh muốn quan chỉ huy cùng bên người chiến cơ sống lâu vọt một cái, cho nên liên minh đối phía dưới vẽ một cái bánh. Nguyên bản đoạn nội dung này tại viết trong văn đồ nên mượn chuyện này nói một câu, thế nhưng, thật quên. Tốt à, quên liền quên, cũng không muốn lại viết câu nói chạy đi tiền văn tăng thêm một đoạn, cho nên dứt khoát tại chỗ này nâng một chút. Đến mức nói sau đó, ta không có viết cái gì truyền ra ngoài loại hình thói quen, cho nên quyển sách này kết thúc chính là thật kết thúc. Mà nhất định muốn hỏi xong kết phía sau làm cái gì? Đương nhiên là mở sách mới a. Sách mới hiện nay có đơn giản giản cùng, ngay tại bổ sung đại cương, nội dung cụ thể liền không lộ ra. Thông báo thời gian có thể liền tại một tuần này, nhanh một chút, có thể gần hai 3 ngày. nghĩ ta dù sao không phải thiên phú loại hình tay bút, cho nên về sau tiểu thuyết vẫn là quy củ viết, quy củ mở hố. khu khu, thực tế quá nhào lời nói, cái kia, lại suy nghĩ một chút bên dưới tiếp theo vốn. ân, nói là viết xong kết cảm tưởng, kỳ thật chính là tùy tiện hàn huyên một chút, cảm khái một chút mà thôi. thế nhưng cuối cùng này a, ta nhất định tán thưởng một cái chính mình, ít nhất, quyển sách này thuận lợi kết thúc. nên viết đều viết, đào hố nên điền đều điền, có thể trong đó tồn tại một chút không hợp lý chỗ, nhưng ít ra tại chính mình lo dịp bên trong xem như là bổ xong mà còn ta không có thái giám, không sai. chuyện quan trọng lặp lại một lần, ta không có thái giám. đồng thời nửa đường sáng tác lúc liên tục buộc phát qua hai tháng, còn không có quyền canh qua, một lần đều không có. các huynh đệ, ta thật rất cố gắng. cũng chính vì vậy, cho nên các minh đệ, các ngươi nhìn kết thúc sách số lượng có thể một, cuối cùng của cuối cùng, khẳng định muốn thật tốt cảm tạ một cái một đường đuổi tới đại kết cục huynh đệ, đã từng khen thưởng cùng là thích phát điện huynh đệ, cùng với từng phát biểu khen ngợi năm sao khen ngợi minh đệ, đây đều là ta sáng tác động lực tội nguồn. nếu có duyên, hi vọng chúng ta tại quyển sách tiếp theo gặp lại lần nữa. 2020 Nam